Sơn giã nhàn vân 20 chương 182 nguyên khí hình thành phương thức những cái kia chỗ trống Vẫn luôn là bị vân bất lưu bỏ qua địa phương Bởi vì bọn chúng căn bản chính là trong suốt Tựa như không khí đồng dạng Đương nhiên Tại hắn thế giới vi mô bên trong Không khí cũng là rực rỡ nhiều màu Bởi vì trong không khí đồng dạng tồn tại đủ loại thuộc tính năng lượng Có được đủ loại màu sắc Cũng vì thế Những thứ này trong suốt mới có thể bị hắn bỏ qua. Tựa như tại một khối có được thải sắc điểm sáng trong suốt pha lê bên trên tìm kiếm đủ loại thải sắc điểm sáng thời điểm. Trong suốt pha lê thường thường liền sẽ bị mọi người bỏ qua. Thẳng đến một lần tình cờ chạm đến nó. Mới có thể phát hiện. Nguyên lai nó chỉ là trong suốt. Cũng không phải là thật không tồn tại. So sánh đủ loại thuộc tính đều mang không đồng tính chất. Loại này trong suốt năng lượng Nó không có bất kỳ cái gì thuộc tính có thể nói Có thể cũng chính là bởi vì nguyên nhân này Mới khiến cho nó càng thêm có đủ tính dẻo Vân bất lưu cuối cùng chậm rãi lý giải Vì sao khí sẽ không giống mặt khác năng lượng như thế Tổn thương đến sinh vật bản thân rồi Bởi vì nó là không thuộc tính Thế nhưng rất nhanh Hắn lại có chút nổi lên nghi ngờ Nếu hắn có thể tại một lần tình cờ chạm đến những thứ này trong suốt khí. Cái kia không đạo lý những người nguyên thủy kia đám thổ dân liền đụng vào không đến đi như thế. Bọn hắn làm sao có thể sẽ còn đi lên một cách khác đầu tu hành đường mang theo dạng này nghi vấn. Vân bất lưu sử dụng tinh thần ý niệm. Dẫn sắc đến những thứ này khí tiến nhập trong cơ thể mình. Khi hắn buông ra cỗ này khí. Lại lần nữa đi ngoài giới bắt giữ tiếp theo cỗ lúc. Phát hiện cỗ này khí rất nhanh liền tiêu tán ở trong thân thể của hắn. Không phải là bị thân thể của hắn tế bào hấp thu, mà là trực tiếp từ thân thể của hắn tiêu tán ra ngoài. Nhìn thấy cái này, Vân Bất Lưu trực tiếp liền sưởng sốt. Đây là cái gì tình huống Vân Bất Lưu rời khỏi thế giới vi một, sau đó liền chạy tới quan sát bia đá. Trên tấm bia đá vi lại tu hành phương thức. Là tìm kiếm được ngoại giới bên trong khí. Cũng đem dẫn đạo đến trong cơ thể. Sau đó tinh luyện thành nguyên khí. Tinh luyện nguyên khí phương thức. Nói là sử dụng cái gọi là lực lượng thần thức. Cái này theo vân bất lưu. Hẳn là tinh thần ý niệm lực lượng. Sử dụng cái này. Lại phối hợp nhân thể bản thân vốn là tồn tại năng lượng. Sau đó đem ba cái hợp nhất. Mà nhân thể bản thân liền tồn tại năng lượng. Theo vân bất lưu. Hẳn là thân thể của hắn tế bào trong đó tồn tại năng lượng Cũng chính là thân thể của hắn thuộc tính lực lượng Vân bất lưu không khỏi suy tư Trước đó có phải hay không bởi vì chính mình không có kịp thời đem cái kia cố khí tinh luyện thành nguyên khí Cho nên cái kia cố khí ở trong cơ thể hắn liền tiêu tán ra có rồi ý nghĩ này sau đó Hắn tùy tiện lại một lần nữa bắt đầu thí nghiệm Tinh thần ý niệm dẫn đạo khí nhập thể Sau đó lại tiếp tục điều động trong cơ thể tế bào bên trong ẩm chứa lôi đình chi lực. Khi lôi đình chi lực đụng phải cái kia cố khí thời điểm. Cả hai phi tốc tương dung. Vậy liền giống tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh có thể tùy hắn thế nào đặt bút. Mà theo cách này hai cố lực lượng tương dung khống chế bọn trung tinh thần năng lượng cũng đi theo dung hợp ở trong đó. Thế là một luồng lôi thuộc tính tân sinh năng lượng ngay tại trong cơ thể hắn sinh thành. cái này sởi tân sinh năng lượng, thuộc tính bên trong yêu nguyên mang theo lôi thuộc tính, có thể cùng giữa thiên địa lôi thuộc tính năng lượng, đã có khác nhau rất lớn. Nó không có tùy tiện tổn thương đến vân bất lưu thân thể tế bào, cũng không có tùy tiện tiêu tán. Nó sẽ theo tinh thần lực của hắn lượng dẫn sắt chuyển động, tại không có khống chế nó thời điểm. Nó sẽ tự do di chuyển. cái này chính là dùng khí cùng tinh thần ý niệm. Lại thêm tế bào lực lượng để luyện ra nguyên khí. Cảm nhận được cây này sợi nguyên khí trong thân thể du tẩu, Vân bất lưu không khỏi cười ha ha. Mặc dù đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng hắn đã thấy tương lai tươi sáng. Nếu như tiểu bạch ở chỗ này mà nói, hắn không ngại cho nó một cách to lớn ung. Ngày đó nó không nói một tiếng. Trực tiếp nuốt hắn thật vất và cướp về bảo châu. Hắn đúng là có chút không thoải mái. Mặc dù cái kia cố không thoải mái rất nhanh liền bị chờ mong thay thế Thế nhưng hiện tại hắn thật đặc biệt may mắn May mắn viên kia bảo châu có thể đổi lấy bộ này tu hành phương pháp Hắn chờ mong cũng không có thất bại Mặc dù bộ này tu hành phương pháp vẫn như cũ là không trọn vẹn Nhưng ít ra chỉ là thiếu nửa bộ sau Có trước đây nửa bộ Là hắn biết làm như thế nào tu hành Những người nguyên thủy kia đám thổ dân cần mở ra một cách khác đầu tu hành đường Nghĩ đến nguyên nhân hẳn là bọn hắn chưa hoàn chỉnh tu hành phương pháp Cho nên dứt khoát bỏ đi không dùng Chính mình đi ra một con đường tới Không thể không nói, dám làm như thế vì kia người nguyên thủy tiền bối tuyệt đối là siêu có quyết đoán người Có lẽ hai con đường Đi đến phía sau sẽ là trăm sông đổ về một biển Có thể rất rõ ràng Người nguyên thủy đám thổ dân chỗ đi đầu kia tu hành đường. Rất ăn thể chất. Thể chất không được con đường này căn bản đi không thông. Mà thượng cổ tu hành phương pháp cung cấp con đường này. Đối với thể chất yêu cầu đối lập khá thấp. Thậm chí có thể nói không có gì yêu cầu. Còn như sau cùng có thể đi bao xa, liền xem đều nhân duyên phương pháp cùng cố gắng trình độ. Hắn cảm thấy chế ước con đường này đoán chừng chính là tinh thần năng lượng đầu này rồi. Bởi vì tinh thần năng lượng mạnh yếu cùng tốc độ khôi phục quyết định tu hành tốc độ nhanh chậm. Rốt cuộc tinh luyện nguyên khí là cần tiêu hao tinh thần năng lượng. Vân bất lưu trong lòng đắc ý. Cảm thấy mình đáng giá vì thế uống cạn một chén lớn. Mặc dù không có uổng phí. Thế nhưng có đỏ ai những cái kia rượu trái cây đều là màu đỏ sẩm. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn đều nhanh muốn phế ngủ vong thực rồi. Là lấy, rượu trái cây còn lại có. Hắn cảm thấy ngày mai hẳn là dùng mỹ thực đi hầu tử nơi đó lắc lư giờ rượu trái cây trở về rồi. Cái kia thổ tài chủ trong nhà, lương thực dư khẳng định còn có rất nhiều. Mắt thấy mùa thu cũng nhanh đến rồi. Là thời điểm đi hái ít trái cây trở về trưng cất rượu. Rốt cuộc cả ngày đổi lấy biện pháp đi hầu tử nơi đó lắc lư cũng không phải chuyện gì. Quá khi dễ khỉ rồi. Mặc dù hầu tử khẳng định cũng sẽ không để ý, rốt cuộc đây cũng là đồng giá trao đổi. Không chừng hầu tử còn rất tình nguyện đâu có thể chính vân bất lưu trong đầu có chút băn khoăn Cảm thấy giống như dùng trí thông minh để người ta ép rồi một lần liền một lần. Có chút không quá phúc hậu. Thế là vân bất lưu quyết định, mời hầu tử nhấm nháp một chút thiên hạ cao cấp mỹ thực, mật ong trưng tay gấu. Hắn kỳ thật không hiểu được xử lý như thế nào loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cho nên đành phải như lần trước xử lý cá sấu móng vuốt như thế xử lý. Cũng may hắn trước đây vẫn nghĩ nhấm nháp một chút núi thịt lớn một nhà tay gấu mà không có đem ong rừng tổ toàn bộ trà đạp rơi. Còn lại có một ít đặt ở trên lầu rơi. chỉ bất quá ông rừng tổ bên trong mật ong đã còn thừa không có mấy hắn đành phải dùng mật ong rừng tại tay gấu vết cắt bên trên nếp một chút thuận tiện nó ngon miệng ngày thứ hai buổi chiều tại hầu tử thưởng thức qua rượu trái cây trưng tay gấu sau đó tại chưng đến cuối cùng thời điểm hắn đến tay gấu phía trên ngâm gần nửa ống rượu trái cây cho nên hầu tử có thể tại tay gấu phía trên nếm ra rượu trái cây hương vị Tại nếm đến cái này mỹ vì sau đó, hầu tử quả quyết đưa lên mấy ống rượu trái cây. Cũng chờ mong vân bất lưu tiếp tục cho nó đưa mỹ thực. Nhưng mà nó cũng không biết rõ đạt đến rượu trái cây phía sau vân mỗi người đi thẳng về tu hành. Tại thể nội tu ra nguyên khí sau đó. Bước thứ hai chính là chậm rãi khơi thông nhân thể trong kinh mạch tồn tại tất cả huyệt vị. Tại cần sử dụng nguyên khí thời điểm. Có thể kịp thời điều động. Vậy liền cùng võ hiệp bên trong đả thông toàn thân kinh mạch huyệt vị cách làm không có gì khác biệt rồi. Bất quá vân bất lưu cảm thấy cách này không có tâm bệnh. Sơn giã nhàn vân 20 chương 183 một lần tình cờ phát hiện nhổ cỏ chi thuật càn là trời. Khôn là đất. Lấy thân là thiên địa, huyệt vị là ngôi sao, đả thông toàn thân huyệt vị chính là thắp sáng thiên địa ngôi sao. đây là càn khôn vô cực bộ này thượng cổ tu hành phương pháp cơ bản lý niệm theo vân bất lưu mặc kệ tông pháp được hay không từ nơi này niệm nhìn lại mà nói tuyệt đối là bước cách tràn đầy ít nhất không phải là s s thần công các loại yêu diễm mặt hàng cuối cùng để luyện ra nguyên khí sau đó vân bất lưu tại để luyện ra nguyên khí ngày thứ ba. Liền bắt đầu nắm những cái kia nguyên khí làm lên thí nghiệm Hắn lấy trước những thực vật kia làm thí nghiệm Kết quả cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm Một cây xanh mơn mẩn cây mía mầm Liền bị hắn giết chết rồi Hắn nguyên khí bên trong mang theo một luồng thuộc về hắn bản thân thuộc tính lôi Đừng nhìn lôi là một thuộc tính mặt dương thể hiện Có thể trên thực tế Thực vật đụng phải lôi Khẳng định không phải là cháy không thể Gốc kia cây mía mầm rất không may liền thành hắn cái thứ nhất vật hy sinh Vân bất lưu liền nắm một cây cây giống làm thí nghiệm thí nghiệm kết quả một tới Nhìn thấy chuyện này tự Vân bất lưu hai con ngươi không khỏi sáng lên Tuy nói thí nghiệm là thất bại rồi Có thể chức năng này Hoàn toàn có thể dùng tại nhổ cỏ sao hắn cũng không muốn giống một vị nào đó đại sư như thế loại đậu Sau đó tới cái cỏ thịnh đậu mầm hiếm Một lần tình cờ phát hiện mổ cỏ chi thuật, vân bất lưu cảm thấy đáng giá vì thế cạn một chén. Bất quá ngấm lại rượu trái cây tồn kho không nhiều. Vẫn là thừa lấy giờ dùng đi cái thứ ba vật thí nghiệm là một đầu cá hồ. Thí nghiệm kết quả chứng tỏ. Ban đêm có thể ăn thiêu đỏ dầu chiên cá hồ rồi, còn có thể thêm chút đường đỏ, đáng tiếc không có sấm. Thí nghiệm kết quả chứng tỏ. Những sinh vật này, bất luận là động vật. Vẫn là thực vật. Đều cùng hắn nguyên khí không hợp nhau. Tiếp xúc. Khẳng định sẽ bị hắn tổn thương tới. Thế là hắn lại đem rời rạc tại giữa thiên địa khí dẫn đạo. Tiến những cái kia di chuyển thực vật trong cơ thể. Kết quả cùng hắn đem khí dẫn vào trong cơ thể mình thời kết quả. Những cái kia khí tại hắn không có tiếp tục khống chế sau đó. Tùy tiện chậm rãi theo bọn nó trong thân thể tản mạn ra. Thí nghiệm lại một lần nữa thất bại. Điều này làm cho vân bất lưu cũng có chút không biết rõ. Nếu như nguyên khí không thể liên hệ. Đây chẳng phải là rất thất bại nhân ra võ lâm cao thủ đều có thể để cho chân khí liên hệ. Dùng để chữa thương đau thân là thượng cẩu người tu hành. Loại này tu hành phương thức. Có phải hay không quá mức ít kỷ chút thế là. Vân bất lưu tiếp tục nắm cá hồ tới làm thí nghiệm. Hắn đem một luồng khí dẫn vào một loại nào đó cá hồ trong cơ thể. Sau đó lại dùng tinh thần ý niệm điều động trong cơ thể nó thuộc tính năng lượng. Quả nhiên, cái kia sởi khí rất nhanh liền củng cố năng lượng này dung hợp. Hắn lại dùng tinh thần ý niệm đi kích thích đầu kia cá hồ não hải. Hy vọng có thể thông qua loại này đơn giản thô bạo phương thức. Đưa nó tinh thần năng lượng dẫn đạo đi ra. Kết quả loại phương thức này cũng không thành công bởi vì cá hồ tinh thần năng lượng quá yếu. Bất quá vân bất lưu cũng không hết hy vọng. Hắn cảm thấy loại này nếm thử rất thú vị. Đặc biệt là dùng tinh thần ý niệm lực lượng đi cảm ứng đối phương lực lượng tinh thần. Tinh thần năng lượng vô hình vô sắc. Không giống năng lượng thiên địa như thế. Tại thế giới vi mô bên trong liền có thể rõ ràng nhìn ra. Lực lượng tinh thần liền cùng những cái kia khí. Là không có màu sắc Nhưng kỳ thật tinh thần năng lượng là có chất Dùng tinh thần ý niệm hoàn toàn có thể cảm ứng được đi ra Mặt khác Muốn để cho tinh thần năng lượng vô hình vô sắc Nhất định phải bảo trì vô tư vô niệm Có thể loại cảnh giới này Không phải là người trong tu hành Rất khó làm được Là lấy bình thường dùng tinh thần ý niệm đi cảm ứng Thời điểm kỳ thật có thể cảm ứng được Bởi vì dưới tình huống bình thường, tinh thần năng lượng trong đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo một ít cảm xúc lực lượng. Mà cảm xúc lực lượng, tại thế giới vi mô bên trong, là có được màu sắc. Loại này năng lượng tại giữa thiên địa rất khó tìm đạt đến. Bởi vì cảm xúc lực lượng núp ở sinh vật trong cơ thể, hoặc là nói núp ở sinh vật tinh thần năng lượng trong đó. Dưới tình huống bình thường cảm xúc lực lượng là rất khó phóng thích đến ngoại giới tới Bình thường chúng ta có lẽ có thể nhìn ra một người rất tức giận Nhưng đó là bởi vì bọn hắn đem loại tâm tình này thông qua biểu lộ bày ra Hoặc là nói là cảm xúc kích thích nhân thể Khiến người ta thể bản năng tại một loại nào đó đặc biệt cảm xúc phía dưới Lộ ra một ít đặc biệt biểu lộ Hoặc là thanh âm Có thể trải qua huấn luyện người Liền có thể rất tốt khống chế lại biểu lộ, không đem cảm xúc biểu lộ ra. Đối với điểm ấy làm được tương đối tốt, khi số những cái kia các diễn viên. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người ở trong xã hội sờ soạn lần mò thời gian lâu dài. Mặt ngoài duy trì trên chức nghiệp mỉm cười. Trong lòng điên cuồng mắng mơ. Mơ. Bê. Cũng thuộc về bình thường. Có thể nếu như một người có thể đem chính mình lực lượng tinh thần phóng xuất ra, tiến nhập vi mô hình thức mà nói, liền có thể rất dễ dàng nhìn thấy những cái kia chất chứa tại lực lượng tinh thần trong đó cảm xúc lực lượng. Cảm xúc tự nhiên cũng là có sức mạnh, nó ảnh hưởng là vô hình. Tựa như chúng ta nhìn thấy người khác khổ sở, trong đầu nhiều ít sẽ có một ít xúc động đồng dạng. Khi vân bất lưu đem tinh thần ý niệm trọng tâm đặt ở phía trên này lúc, Rất dễ dàng đã tìm được đầu kia cá hồ trên thân yếu ớt lực lượng tinh thần Hắn đem một luồng khí cùng tế bào năng lượng dung hợp lại cùng nhau lực lượng Đưa đến đối phương tinh thần năng lượng bên cạnh Cùng với chạm nhau Sau đó thần kỳ sự tình liền phát sinh rồi Cá hồ tinh thần năng lượng tự chủ phân ra một tia Dung nhập cái kia sởi năng lượng tạo thành một luồng nguyên khí Khi hắn tâm thần từ thế giới vi mô bên trong lui ra ngoài lúc liền thấy đầu kia bị hắn dùng để làm thí nghiệm cá hồ ở trước mặt hắn trong hồ nước bơi qua bơi lại liên tiếp nhảy ra mặt nước hướng hắn lắc đầu vấy đuôi bộ dáng kia liền cùng một đầu hướng chủ nhân nũng nịu dai chó đồng dạng vân bất lưu đối với cái này đã không ngoài ý muốn rồi cho lúc trước bọn chúng trong cơ thể quán chú năng lượng thiên địa lúc bọn chúng liền đã có loại biểu hiện này rồi huống chi là hiện tại Bất quá trước đó tiếp xúc qua nó thế giới tinh thần Biết rõ nó đói bụng Cho nên nó cái này nũng nịu Kỳ thật càng nhiều là đang cầu xin ăn Vân bất lưu không có cho những thứ này cá hồ cho ăn quen thuộc Có thể nhìn thấy đầu này cá hồ nhảy vui mừng Hắn vẫn là chạy đi tìm rồi chút chế tác ngấu bột Thời còn lại ngó sen cặn bã vung đến trong hồ nước những cái kia ngấu cặn bã vốn là nghĩ đến đến lúc đó mài thành bột Lưu cho tiểu đoàn tử khi đồ ăn Khi ngấu cảnh bã vung đến trong hồ nước Một thời gian Trong hồ nước những cái kia cá hồ nhao nhao sương mai bên bàn thượng du tới Bọn chúng mặc dù là loài ăn thịt cá hồ Nhưng kỳ thật cũng có thể nói là ăn hỗn tạp tính Trừ ăn ra thịt bọn chúng cũng đồng dạng ăn sinh vật phù du Có rồi cái này thành công ví dụ sau đó Vân bất lưu tùy tiện đem thí nghiệm mục tiêu chuyển hướng hổ con cùng hưu được con. Cùng tiểu ưng được cùng tiểu đoàn tử bọn chúng trên thân. Đương nhiên, những chuyện này có thể từ từ sẽ đến. Không cần suốt ruột. Dù sao hắn hiện tại có là thời gian. Có thể một bên chính mình tu hành. Một bên trợ giúp bọn chúng tu hành. Đặc biệt là tiểu ưng đực. Đây là hắn tương lai không trung tỏa kỵ đến đại lực bồi dưỡng mới được. Còn như hổ con kia là hắn không muốn đối với nó mấu thân nuốt lời Để nó biến thành phế hổ Hiện tại đã có cách này đầu mối Hy vọng có thể bình định lập lại trật tự đi tiểu đoàn tử còn lại là manh vật Cái này không quan trọng Hưu được con còn lại là thuận dựng Mà những thực vật kia vân bất lưu cũng chỉ có dùng nguyên lai phương thức tiến hành nuôi dưỡng Bởi vì hắn căn bản là không có cách từ những thực vật kia trên thân cảm nhận được cái gì tinh thần năng lượng. Cái này có lẽ cũng là thực vật cùng động vật khác biệt lớn nhất một trong rồi. Sơn giã nhàn vân 20 chương 184 thực nghiệm cuồng ma vân bất lưu đem đi theo hắn sinh hoạt thú nhỏ nhóm. Ba quát cái kia ong chúa. Đều an bài thỏa đáng sau đó. Mắt thấy mùa thu bộ pháp từng bước bước tiến. Vân bất lưu cảm thấy. nên là ngày mùa thu hoạch làm chuẩn bị rồi. Mùa thu là cách mùa thu hoạch. Mặc kệ là trên núi hoang dại, vẫn là trong đất từ loại, đều đến rồi thu hoạch thời điểm. Có thể dùng cho ngày mùa thu hoạch công cụ, hắn lại không chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn chính mình cất rượu, có thể không có rượu bình, cho nên nhất định phải lần thứ hai nặng đất thiêu xứ rồi. Các mễ, đậu nành đều lớn lên rất tràn đầy. mặc dù loại thời gian chậm chút nhưng ở hắn tận hết sức lực đốt cháy giai đoạn phía dưới bây giờ đã là quả lớn trồng chất bộ dáng nguyên bản hắn là chỉ nắm một nửa đi ra thí nghiệm có thể sau đó phát hiện nếu như không cho còn lại cái kia một nửa cũng đề thăng một chút sinh trưởng tốc độ có lẽ đến rồi ngày mùa thu hoạch cũng không trái cây nhưng thu Thế là còn lại cái kia một nửa cây gây mầm hòa đậu nành mầm cũng thành rồi hắn thí nghiệm đồ vật. Tại hắn đại lực vun trồng phía dưới. Những thứ này tắc mễ hòa đậu nành. Gió sệt muốn so nguyên bản những cái kia tắc mễ hòa đậu nành lớn hơn vài vòng. Nguyên bản những cái kia tắc mễ liền có lớn chừng hạt đậu. Bây giờ nhìn càng là có như đậu nành một sảng lớn nhỏ. Mà nguyên bản những cái kia đậu nành liền có lớn chừng ngón cái. Bây giờ lại thêm ghê gớm. Từng viên một liền hòa gà con trứng một dạng. Nhìn xem cực kỳ khả quan. Vân bất lưu thậm chí đã hái được một lần đậu nành. Dùng thịt gấu tiến hành lật giang. Tới một bàn thịt gấu tia giang đậu nành. Đậu nành là vừa vặn hái xuống, hòa phơi khô sau đó so sánh, vừa hái đậu nành hiển nhiên muốn mềm giòn rất nhiều. Chỉ là đậu nành hạt tròn quá lớn. Giang đến lâu một chút. Kết quả hỏa hầu không nắm giữ tốt, khiến cho thịt gấu ăn tương đối già. Nếu không có bột củ sen bao vây, đoán chừng thật dai không cắn nổi rồi. Có thể bất kể nói thế nào tắc mễ hòa đậu nành đều xem như đứng ở chỗ này đặt chân theo. Mặt khác rừng chân cùng còn có những cái kia cây mía tại hắn đại lược bồi dưỡng ra cây mía mọc cũng rất khả quan. Bất quá, dùng để phơi tắc mễ phơi đệm. Lại là không có kỳ thật phơi đậu ngành cũng cần dùng tới. Phơi đệm chế tác phương thức. Kỳ thật cũng đơn giản. Chính là đem cây trúc tách thành hơi mỏng nan. Dùng những thứ này nan bệnh thành không có khe hở cách đệm là được. Có không ít bệnh nan trúc kinh nghiệm vân bất lưu đối với cái này cũng không phải cảm thấy khó khăn. Trừ cái đó ra, hắn còn cần làm một cái giá gạo thu nhận công nhân cũ. Mặc dù đơn giản nhất giã gạo chi pháp dùng cối đá cũng có thể hoàn toàn Có thể vân bất lưu cảm thấy cái kia giã đi ra gạo Mảnh vỡ quá nhiều Hiệu suất quá kém Trong lúc vô hình sẽ có rất nhiều các mễ bị lãng phí hết Nếu như có thể chế tác một cái chuyên môn dùng để ép gạo cốc say lúa Vậy liền không còn gì tốt hơn rồi Nguyên bản chuyện này Tại thiên viêm bộ lạc thời điểm hắn liền đã có nghĩ qua rồi Chỉ là cốc say lúa vật này, hắn tuy có gặp qua, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Kỳ thật nguyên lý hóa đá mài là không sai biệt lắm. Vân bất lưu cảm thấy, kỳ thật cũng có thể làm một cái đá mài đi ra. Quay đầu dùng để mài sữa đậu nành, cũng là có thể. Không chỉ có thể tại sữa đậu nành bên trong thêm mật ong còn có thể thêm đường đỏ. Nếu là các mễ có thể dùng tới bột lên men mà nói, thậm chí có thể làm cây sữa đậu nành bánh quẩy đi ra. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tùy tiện đoán mò mà thôi. Bột lên men cần lên men bột. Vật này hắn liền căn bản không biết từ nơi nào làm. Cho nên bánh quẩy cái gì ngấm lại liền tốt. Vẫn là chưng chén cơm tới thực sự chút. Nếu như là chưng gạo cơm mà nói, còn cần làm cây chưng thùng. Cái này liền tương đối đơn giản rồi. Trước kia nông thôn nhân, nhà nào bên trong không vật này chỉ là sau đó sinh hoạt điều kiện tốt. Tất cả mọi người đổi dùng chó hoặc là nồi cơm điện rồi. Nhưng ở vân bất lưu ý ước bên trong, vẫn luôn cảm thấy chỉ có trưng thùng trưng đi ra cơm mới là lớn nhất linh hồn, hơn nữa còn có nước cháo uống. Đơn giản tại Mỹ trong canh thêm chút rau xanh mầm chính là một đạo Mỹ vị. Có thể là khi còn bé trong nhà tương đối nghèo Không có gì đồ ăn đi tưởng như hắn cảm thấy khoai lang gạo kỳ thật cũng ăn thật ngon Nhưng lại thường xuyên lọt vào người thế hệ trước bạc nhãn đồng dạng Không có trải qua không cơm ăn Chỉ có thể nắm khoai lang làm cơm thời kỳ Như thế nào lại biết rõ vật kia ăn nhiều sẽ có bao nhiêu dính đâu vân bất lưu đi tới trong rừng trúc Dùng đại cối đá chứa một cối đá bùn đất trở về Tiểu đoàn tử bây giờ còn không có phát hiện mảnh này dừng chút. Nó hiện tại răng sữa còn chưa mọc hết. Đoán chừng coi như dài đủ rồi. Cũng không thể lực ăn những chút này. Cho nên còn không biết tới đây đùa nhịp. Đoán chừng sang năm lúc này, nơi này liền sẽ trở thành nó thiên hạ. Đem bùn đất sách về đi. Vân bất lưu cũng không cho những thứ này bùn đất loại bỏ. Bởi vì phải dùng đến lượng tương đối nhiều. Loại bỏ lên khá là phiền toái Làm ẩu liền làm ẩu đi hòa bùn Kéo phôi Tạo hình Sau đó hong khô Lần nữa phóng tới hầm than bên trong nung Hắn hết thảy chế tạo ba cái lớn nhất Chỗ đường kính đều có 6-70cm Cao có chừng 1m vạt lớn Trong đó có hai cái là dùng trong rừng trúc bùn đất kéo phôi Một cái là hắn sử dụng tinh thần năng lượng Dẫn đạo thủy thuộc tính năng lượng hòa thổ thuộc tính năng lượng. Lại thêm kim thuộc tính năng lượng. Ba cái hợp nhất phía dưới lấy ra ba thuộc tính bùn. Còn như có thể hay không nung thành công. liền xem thiên ý rồi. Bất quá vân bất lưu cảm thấy. Dùng hai cái bùn đất kéo phôi. Hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần xem nung nhiệt độ. Cùng mở hầm lò thời hỏa hầu có thể hay không nắm giữ tốt. Bất quá hắn cảm thấy đến chính thời còn có thể dùng một chút dối trá thủ đoạn. Hầm than nhiệt độ nếu là không đủ. Hắn hoàn toàn có thể dùng tinh thần ý niệm đem ngoại giới dương thuộc tính năng lượng hòa hỏa thuộc tính năng lượng đến hầm than bên trong dẫn sắt. Để thăng hầm lò bên trong nhiệt độ. Mở hầm lò thời nếu là không rõ ràng hầm lò bên trong tình huống cũng có thể dùng tinh thần ý niệm đi quan chắc. Mấu chốt là cái kia chính mình làm ra tới ba thuộc tính tam hợp bùn. Rốt cuộc có thể thành công hay không hai loại bùn ở giữa khác nhau vẫn là rất lớn. Bùn đất lôi ra tới phôi có chút thô giáp. Đây là bởi vì hắn không có đem những thứ này bùn đánh thành tương. Loại bỏ một chút trong đó tạp vật nguyên nhân. Mà hắn làm ra tới tam hợp bùn cái này liền tương đối tinh tế tỉ mỉ rồi. Kia là hoàn toàn do thổ thuộc tính năng lượng hòa kim thuộc tính năng lượng hội tụ mà thành. Có thể nói muốn do so loại bỏ phía sau bùn nhão càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Gia nhập thủy thuộc tính chính là đem hai cái này dán lại đến một khối. Đây là một cái thí nghiệm. Trải qua lần này thí nghiệm. Vân bất lưu cảm thấy. Có lẽ về sau đều không cần tìm kiếm cái gì quặng sắt rồi. Có thời gian còn có thể chế tạo một ít đồng cố đi ra chơi đùa. Bởi vì khắp mặt đất kim thuộc tính năng lượng hắn có thể tùy tiện điều động. Mặc dù lượng rất yếu ớt, Có thể tụ thiếu thành nhiều. chậm rãi thu thập. Luôn luôn có thể thu tập hợp đến thuần sắt thuần đồng những kim loại này. Tựa như mặt khác thuộc tính năng lượng. Kim thuộc tính năng lượng tại cao đầu ngưng tụ phía dưới. Cũng có thể ngưng tụ ra kim loại đến. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể làm ra hợp kim tới. Đương nhiên, khả năng này cần vô số lần thí nghiệm. Bất quá vân bất lưu cũng không phải sợ làm thí nghiệm. Hắn hiện tại cũng đã làm không biết bao nhiêu lần thí nghiệm. Mà lại đều vẫn là sinh vật công trình học bên trên siêu cấp thí nghiệm. Cái này nếu là đặt ở hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới kia. Hoàn toàn là có thể dẫn bảo toàn cầu dư luận siêu cấp sinh vật ghen công trình đầu đề. Cho nên, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xưng là thực nghiệm cuồng ma rồi. Sơn giã nhàn vân 20 chương 185 cuối cùng đã tới mùa thu hoạch trải qua mấy ngày nữa hong khô. Vân bất lưu đem ba cái vạc lớn đem đến hầm than bên trong. Lần nữa tại hầm than bên trong trồng lên củi. Tiến hành một bước cuối cùng nung. Trải qua hai ngày nung, vân bất lưu đạt đến rồi hai cái vạt lớn. Trong lúc đó mặc dù vẫn dùng tinh thần ý niệm tiến hành đủ loại phụ trợ. Có thể dùng bùn đất tạo ra cái kia hai cái vạt lớn bên trong. Vẫn là không cần thần rách ra một khẩu. Mà so sánh dùng bùn đất nặng chiếc kia mặt ngoài thô giáp vạt lớn. Dùng tam hợp bùn lấy ra chiếc kia hiển nhiên muốn bóng loáng rất nhiều. Thậm chí có chút địa phương xuất hiện một tầng men. Điều này làm cho vân bất lưu có chút ngoài ý muốn. Bởi vì men hình thành hắn thấy. Nhưng thật ra là có chút phức tạp. Đặc biệt là chế tác trình tự làm việc. Nghe nói là cần mấy loại khoáng vật chất mài nhắn thành men tương mới có thể thực hiện. Mà loại này khoáng vật chất nhân tố cùng nhân tố ở giữa phối trộn, vân bất lưu cũng không rõ ràng rồi. Chỉ có thể nói xuất hiện loại tình huống này. Hoàn toàn chính là cách ngoài ý muốn. Để cho hắn lần nữa chế tác một cái, sau đó lại làm ra một tầng men đến trên cơ bản không có khả năng. Nói cách khác, cái này căn bản là không có cách phục chế, chỉ có thể nhìn vận khí. Nếu như muốn lấy ra, liền phải trước hiểu rõ khoáng vật chất nhân tố, cùng nhân tố phối trộn. Kể từ đó, cái kia phải làm thí nghiệm coi như nhiều. Mà lại cái này thí nghiệm còn không giống mặt khác thí nghiệm đơn giản như vậy Mà là muốn một mực không ngừng nung Cái này quá phiền toái Thế là hắn trực tiếp đánh gãy ý nghĩ của mình cảm thấy hoàn toàn không cần thiết như thế xa xỉ. Ngấm lại chính mình nung vạc lớn phiền toái như vậy Vân bất lưu đối với những con khỉ kia nhóm là như thế nào sản xuất rượu trái cây Liền không khỏi có chút hiếu kỳ lên Phải biết Hắn cái này nhân loại muốn làm dở rượu trái cây đi ra. Đều phải làm phiền toái nhiều như vậy chuẩn bị. Những con khỉ kia nhóm. Bọn hắn sẽ làm thế nào bất quá hầu tử một mực không có mời hắn đi tòa kia khỉ núi làm khách. Vân bất lưu cũng không tốt mạnh mẽ xông tới. Cuối cùng. Vạc lớn luyện chế thành công. Vân bất lưu cõng lên giỏ trúc. Đốt đi khối thịt gấu. Đi tìm hầu tử muốn chút trái cây đi tới. Mặc dù không dùng thịt nướng đổi cũng không có việc gì. Đều cùng hầu tử thân quen. Lớn như vậy một mảnh vườn trái cây. Hái nó cái mấy giò, Hoàn toàn không có vấn đề. Có thể vân bất lưu cảm thấy làm người hay là muốn phúc hậu chút tương đối tốt. Mỗi ngày khi dễ hầu tử cũng không tốt. Dùng một khối thịt nướng. Vân bất lưu dễ dàng đổi lại mấy giò chút đủ loại trái cây. Sau đó tùy tiện trở về chuẩn bị cất rượu xử nghi. Vạn sự sẵn sàng. Gió đông cũng đến. Sản xuất rượu trái cây. Tại không có rượu khúc cùng men tình huống dưới. Có khả năng phương pháp vận dụng chính là nguyên thủy nhất tự nhiên lên men phương pháp. Chế tác lên cũng rất đơn giản. Chính là đem hoa quả rửa sạch. Sau đó đem đập nát. Chứa vào trong thùng. Bịt kín bảo tồn. Để cho nó tự nhiên lên men liền có thể. Bởi vì hoa quả mặt ngoài phần lớn đều sẽ bám vào men khuẩn. Đây là thiên nhiên men. Vì để cao rượu trái cây chất lượng. Vân bất lưu dùng tinh thần ý niệm từng cách tra xét hắn lựa đi ra những cái kia rửa sạch trái cây. Bảo đảm mỗi một viên trái cây đều là khỏe mạnh. Từ đạo thứ nhất trình tự làm việc tùy tiện nghiêm ngặt nắm chặt bảo đảm tương lai của ra tới rượu trái cây phẩm chất ưu lương. Sau đó hắn lại đem trái cây mặt ngoài nước loại bỏ Những thứ này nước là đến từ sông lớn Phía trên mang theo đủ loại mắt thường khó gặp vi sinh vật Nhưng ở vân bất lưu tinh thần ý niệm bên trong Lại có thể nhìn thấy Cho nên nói tại tinh thần ý niệm thế giới vi mô bên trong Là rất khó chọn ra hoàn mỹ trái cây Hắn chỉ có thể bảo đảm làm được tốt nhất Kỳ thật dạng này cũng liền không sai biệt lắm Điều này làm cho hắn nhớ tới đã từng đọc tiểu thuyết lúc. Độc giả nhả rãnh những cái kia tại đô thị tu tiên nhân vật chính. Rõ ràng đều là tu tiên giả rồi. Thế mà lại là cô gái bình thường động tâm. Trong mắt bọn hắn. Những cô gái kia trên mặt không phải là hẳn là tất cả đều là côn trùng sao người tu tiên cũng gặm đến xuống dưới vân bất lưu hiện tại có thể rất có trách nhiệm nói. Nếu là thật có thể nhìn thấy côn trùng. Tuyệt tài gặm đến đi xuống đi dù sao hắn hiện tại mỗi lần tiến hành nội thì thời điểm. Đều sẽ đem trong cơ thể mình xuất hiện đủ loại vi hình tiểu côn trùng tiêu diệt hết. Tiêu diệt bọn chúng phương thức cũng rất đơn giản. Dùng nguyên khí là được. Trước kia không có nguyên khí lúc liền dùng tế bào bên trong lôi đình chi lực. Cho nên, nếu như đem những thứ này tiểu côn trùng đều tiêu diệt hết. Khiến cho trở nên bạch bích không tì vết sau đó. vẫn là có thể ngoạm ăn người tu tiên kỳ thật cũng là có nhu cầu chỉ là có chút nhân ý chí lực thấp không có chống đỡ loại kia dụ hoạt vân bất lưu cảm thấy mình đoán chừng cũng là thuộc về ý chí lực yếu kém cách loại người này nếu là hiện tại có cái mỹ nữ xuất hiện ở đây cũng hướng hắn ngoắt đây đại khái là yêu quái này yêu quái ăn ta lão vân một gậy vân bất lưu một bên trọn trái cây một bên thiên mã hành không mà tưởng tượng thấy thời gian dù sao cũng phải muốn qua không có việc gì tìm cho mình giờ việc vui cũng là nhất định phải dùng tiểu cối đá cùng chày đá đem những cái kia trái cây tất cả đều đạp nát đổ vào vạt lớn bên trong sau đó lại đến vạt lớn bên trong ngã chút đường đỏ gia tăng rượu trái cây ngọt độ sau đó đem cái kia hai cái chứa viên thịt quả vạt lớn đến trong sơn động một chôn coi như xong việc xong xuôi đại sự này Vân bất lưu liền đi chặt trúc. Khiêng hai khỏa cây trúc trở về. Liên đới cành trúc cũng bị hắn kéo trở về. Sau đó những cái kia cành trúc liền thành tiểu đoàn tử đồ chơi cùng bàn chảy đánh răng. Loại này manh vật, phảng phất trời sinh liền ra thích cây trúc vật này. Có lẽ là bọn chúng trong gen mang theo đi cũng không biết bọn trúc tiên tổ là như thế nào cải biến chính mình thực đơn. Hai ngày sau, một tấm rộng ba mét. Dài 5 mét phơi đệm tùy tiện tuyên cáo hoàn thành. Sau 4 ngày tấm thứ hai phơi đệm hoàn thành. Ngày thứ năm, Vân Bất Lưu bắt đầu chế tạo cối xay lúa. Cối xay lúa kiểu dáng hắn là gặp qua có thể thế nào làm, cái này cần nếm thử, làm. Vật này bỏ ra hắn 5 ngày thời gian tới nghiên cứu, sau đó lại dùng 3 ngày thời gian mới rốt cuộc chế tác hoàn thành. Cuối cùng là một cây dùng nhánh trúc mện mà thành giỏ. dò bên trong lấy nện vững chắc bùn đất bùn đất phía trên là một tầng giường thẳng lên nằm ngang giường thẳng lên tới phiến trúc phiến trúc bên cạnh đều trẻ thành lưới đao hình dáng sau đó những thứ này phiến trúc song song lấy bị theo vào bùn đất bên trong cố định trụ vì gia tăng bùn đất tính dính chắc cùng phiến trúc vững chắc hắn còn tại bùn đất phía trên rót một tầng nhựa cây cối say lúa cái bệ cứ như vậy hoàn thành nửa bộ phận trên cũng là như thế chế tác bất quá ở giữa lưu lại cái lỗ sau đó đem hai cái hợp đến cùng một chỗ đến lúc đó chỉ cần đem ngũ cốc từ giữa đó cái kia lỗ ném vào sau đó chuyển động phía trên cái kia cối say nhỏ là được rồi đồ vật là chế tạo ra tới thế nhưng có thể hay không dùng có hợp hay không dùng chỉ có thử qua mới biết được Vườn rau xanh bên trong Những cái kia cây gây mầm đá lộ vàng Rực chi sắc cách thu hoạch cũng không xa Bất quá thu hoạch không có công cụ Chỉ có thể dựa vào dùng tay rồi Dùng tay vân bất lưu Cũng không lo lắng Chỉ cần một cái thùng gỗ lớn Thêm một cách phơi đệm trực tiếp giải quyết Loại này nguyên thủy nhất Thu hạt thóc phương thức Trước kia tại nông thôn Vẫn là rất phổ biến Không có hạt thóc cơ thời điểm Người thế hệ trước thu hạt thóc Dùng chính là loại này nguyên thủy nhất phương thức Chính là tương đối tốn lực khí Có lúc thu hoạch kết thúc mỗi ngày Cánh tay đều có thể vứt sưng lên tới Bất quá đối với tốn sức sự tình Vân bất lưu ngược lại là không có chút nào sợ Hắn hiện tại đầy thân ngốc khí lực không chỗ phát tiết đâu sau 5 ngày Vân bất lưu chính thức bắt đầu thu hạt thóc Cuối cùng lại có thể ăn bữa cơm rồi Sơn giã nhàn vân 20 chương 186 siêu cấp thu hoạch lớn 333. Vườn rau xanh bên cạnh. Vân bất lưu đang tải cơ trong tay một cái cây dây thân. Đem phần đuôi ngũ cốc đến trong thùng gỗ to vứt. Quất vào vách thùng bên trên. Một thời ngũ cốc bay loạn. Thế nhưng bay loạn hạt cây lại bị mở ra dọc tại trong thùng gỗ vơi để ngăn cản xuống dưới. Đây chính là nguyên thủy thu hạt cây phương thức. tài sản gì máy thu thóc chưa hề đi ra trước, người trong thôn dùng chính là loại phương thức này Kỳ thật vân bất lưu cảm thấy Chỉ cần mình thêm nghiên cứu một chút mà nói Máy thu thóc cũng là có thể làm đi ra Mặc dù không có cách nào làm ra bi thép vòng lăn Có thể không dùng vật này cũng là có thể Nhiều nhất chính là sử dụng thời điểm linh bộ kiện hao tổn có chút lớn mà thôi có thể vân bất lưu cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy dùng sức khí có thể giải quyết sự tình vậy chỉ dùng khí lực giải quyết đi dù sao ngũ cốc cũng không nhiều không dùng nửa ngày liền thu hoạch kết thúc thu hoạch xong sau dùng trúc si đem cây gây lá si trừ lưu lại ngũ cốc sau đó chính là đem ngũ cốc bên trong mảnh vụn loại bỏ quá trình này nếu có điều kiện có thể dùng làm bằng gỗ máy say gió Đem một ít khô quắt vỏ hạt ngũ cốc cùng nát lá thổi rớt. Có thể chế tác máy say gió cách này có hơi phiền toái là lấy vân bất lưu đành phải dùng nguyên thủy nhất tự nhiên gió rồi. Thao tác trình tự đơn giản hơn. Đem ngũ cốc nâng lên đến. Nâng cao. Chậm rãi buông ra. Theo gió nhẹ thổi qua đến. Ngũ cốc nát lá cùng khô quắt vỏ hạt ngũ cốc liền đều tách ra rồi. Tại cách này bờ hộp. Gió là thường thấy nhất Coi như không có tự nhiên gió Chính vân bất lưu cũng có thể hô phong Nguyên bản vậy liền không cần bao lớn gió Hắn tâm thần khẽ động liền có thể làm được Dẹp xong ngũ cốc tiếp tục thu đậu nành Cách này nếu là thả nông thôn Ngày mùa coi như kết thúc hơn phân nửa Chỉ cần đem hạt cây rơi khô nhập kho Coi như xong việc Đương nhiên có vài người nhà còn có chồng khoai lang Đáng tiếc Vân bất lưu không tìm được khoai lang vật này Cũng không biết thế giới này có không có khoai lang hoặc là khoai tây những thứ này cây nông nghiệp Lại nói tiếp, hai cái này hắn đều là siêu la thích Mặc dù bây giờ không có gì gia vị Có thể hoàn toàn có thể đem khoai tây đun sôi Lột ra Sau đó thêm chút sau giải nấu nước cháo Cái này vậy đối với hắn mà nói Cũng là một đạo mỹ vị Mà khoai lang, nướng khoai lang là hắn yêu nhất, cái kia mùi thơm. Ngấm lại đều muốn chảy nước miếng. Sờ lấy những thứ này như hạt đậu nành ngũ cốc, vân bất lưu trên mặt, lộ ra rồi lão nông mới có nụ cười. Tuy là cái mùa thu hoạch có thể trong đó chua xót cũng chỉ có tự biết. Không có bằng hữu có thể giao lưu. Không có trò chơi tiểu thuyết có thể cung cấp tiêu khiển. Đi ra ngoài, ngoại trừ là rừng rậm vẫn là rừng rậm. Bên người trừ động vật chính là thực vật. Loại ngày này. Vân bất lưu chỉ có lưu lại ha ha hai tiếng tiếng cười. Nâng người đem hạt cây chứa về thùng gỗ. Sau đó ôm thùng gỗ trở lại tiểu trúc lâu. Đem phơi đệm ở trên sân thượng mở ra. Lại đem hạt cây đổ vào phía trên. Dùng bừa gỗ dài phẳng. Đặt ở mặt trời phía dưới phơi. Có chim nhỏ bay tới. Vân bất lưu không chút do dự liền cho đối phương một khỏa hạt cây. Đương nhiên, viên kia hạt cây không phải là tiến nhập chim nhỏ trong bụng. Mà là trực tiếp liền đem đối phương từ không trung đánh hạ. Sau đó chờ có sảnh dối liền đi đem lột ra trừ tảng. Ăn nướng chim nhỏ. Loại này hung tàn sự tỉnh. Tại ngũ cốc từ từ thành thuộc đoạn này thời gian. Vân bất lưu đã không biết đã làm bao nhiêu lần. Nhưng luôn luôn có chim ngốc vì ăn một miếng đến bên này tiếp cận. Thẳng đến vân bất lưu rơi vào đường cùng. Tại vườn rau xanh bên trong rừng thẳng lên một cái cây gỗ. Sau đó đem những cái kia chạy tới ăn vùng chim bay bắt tới. Chói chặt hai chân. Treo ở phía trên tế thiên. Lúc này mới hù sợ những cái kia chim ngốc. Nguyên bản vân bất lưu là muốn bắt một cái nga thôn ngốc xuống tới sử dụng. Rốt cuộc Nga thôn ngốc súng hình thể cũng đủ lớn. Cánh lớn quạt lên. Căn bản không có chim bay dám đến. Có thể phiền phức là những cái kia Nga thôn ngốc súng luôn không ngừng Nga Nga Nga thực sự đáng ghét. Cuối cùng dứt khoát đem những cái kia muốn trộm ăn chim nhỏ nhóm bắt tới rồi. Nguyên bản vân bất lưu là sẽ không gheo hiệt cho những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh một ít thương hại. Thế nhưng... Làm những thứ này nhỏ yếu sinh mệnh đang trộm hắn đồ ăn lúc Hắn sẽ rất khó lại sinh ra lòng thương hại rồi Xem một tấm phơi đệm phơi không dưới Hắn lại đem còn lại nơi đó phóng tới một cái khác mở phơi trên nệm Cũng may sân thượng cũng đủ lớn Hai tấm phơi đệm cũng buông xuống Chính là thả phơi đệm sau đó Liền không có cách nào ở phía trên thả ghế nằm rồi bất quá cũng liền hai ba ngày sự tình ảnh hưởng không lớn chuẩn bị cho tốt ngũ cốc Vân bất lưu liền đi thu đậu nành thu đậu nành ngược lại là đơn giản trực tiếp đem đậu nành chém ngã ném tới những cái kia cây cây thân phía trên bên trên sau đó trừ bỏ đậu gốc bên trên đậu lá đưa chúng nó từng cây từng cây treo ở tiểu trúc lâu bên cạnh hành lang phía dưới chờ phơi nắng hai ngày Hạt cây thu lại sau lại phóng tới phơi trên nệm phơi. Cứ như vậy coi như quả đậu phơi rách ra, hạt đậu rơi ra đến cũng chỉ sẽ rớt xuống phơi trên nệm. Nhìn xem cái này gà con trứng lớn nhỏ hạt đậu. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luôn cảm giác mình dùng một thuộc tính năng lượng bồi dưỡng được tới hạt đậu. Thấy thế nào đều khá giống siêu cấp gen công trình bồi dưỡng được tới biến đổi gen đậu. Cũng không biết cái này hạt đậu có thể hay không dùng để làm hạt sống nếu như có thể dùng tới làm hạt sống Như thế tại cơ sở này bên trên lại tiếp tục dùng một thuộc tính năng lượng tiến hành bồi dưỡng. Vẫn sẽ hay không tiếp tục tăng lớn ngấm lại. Tương lai từng viên một hạt đậu thế mà đều to bằng nắm đấm. Cái này. Vân bất lưu cảm thấy đến thời gian ăn hạt đậu liền cũng đủ sống Cũng không biết đến lúc đó lại ăn giang đậu mà nói Cái này hạt đậu có thể hay không giang quen thuộc liền hiện tại cái này lớn nhỏ Giang chế đều đã có chút khó khăn Chẳng qua nếu như thật như thế ngẫm lại hình ảnh kia vẫn rất có cảm giác vui mừng Ăn hạt đậu đều muốn cắt khối ăn Không nghĩ tới sao ba ngày sau Vân bất lưu đem những cái kia sơi khô hạt cây thu lại nhập kho Bảo tồn hạt cây kỳ thật chính là cái kia dùng cử một cọc đào móc ra thùng gỗ lớn Vân bất lưu xem chừng Này một ngàn thêm khỏa cây gây mầm Mang đến cho hắn thu hoạch hẳn là có 500 cân trái phải Tương đương mỗi một khỏa đều có nửa cân trái phải thu hoạch Cây này thu hoạch Ngấm lại liền sẽ phát hiện thật mẹ nó rất đáng sợ siêu cấp thu hoạch lớn chính vân bất lưu cũng cảm thấy có chút khó tin bởi vì cách này thu hoạch là thiên viên bộ lạc những người nguyên thủy kia cắt huyên để chồng đi ra gần 10 lần những người nguyên thủy kia cắt huyên để không hiểu được thực vật trồng xuống phía sau đều không quản lý thu hoạch nhiều ít toàn bộ nhờ thiên ý thu hoạch đương nhiên sẽ không quá nhiều cách này có thể lý giải thế nhưng Cho dù là mỗi ngày trong đất quản lý những thứ này hoa màu, đoán chừng sau cùng thu hoạch nhiều nhất cũng liền tăng gấp đôi đỉnh thiên rồi. Hiện tại thế nhưng là trực tiếp tăng gấp 10 lần A Vân bất lưu cảm thấy. Lúc trước chính mình nắm những thứ này cây nông nghiệp làm thí nghiệm. Thật làm đúng. Không chỉ có hạt ngũ tốc lớn. Hơn nữa còn nhiều. Thu hoát càng ít. Còn như bọn chúng cảm giác thế nào, có thể hay không lưu làm giống, cái này còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Cảm giác lập tức liền có thể lấy thử một chút, hạt giống sự tình, sang năm đầu xuân mới có thể biết rõ. Nếu như không thể làm thành hạt giống, mặc dù khả năng này rất nhỏ, có thể cũng vô pháp bài trừ. Nếu thật là như thế, cái kia trước đó tồn tại những cái kia hạt giống, liền không thể lãng phí. Hắn cầm cái thùng gỗ nhỏ. Chứa một thùng ngũ cốc. Đi tới để đặt lấy cối say lúa sơn động. Đem những thứ này ngũ cốc ngã phía trên cối say lúa cối say thóc vòng cái kia trong lỗ thủng. Sau đó chuyển động cối say thóc vòng. Xa xa xa. Hơi giáp cảm giác, nương theo lấy những âm thanh này từ cối say thóc vòng lên truyền ra. Sơn giã nhàn vân 20 chương 187 không ăn cơm, sờ đến linh hồn nghe được cái này mệt nhọc. Tiếng xào xạc. Vân bất lưu thỉnh thoảng nhìn xem từ cối say thóc đấu sót lại đi ngũ cốc. Cùng cối say thóc ngoài vòng tròn mặt vây rổ. Xem có không có ngũ cốc từ đó cối say thóc trong vòng lăn ra đến. Cối say lúa chế tác, mặc dù là y dạng họ hổ lô có thể vân bất lưu vì thật cũng là có chính hắn suy tính. Rốt cuộc thế giới này ngũ cốc cùng nguyên bản trên địa cầu ngũ cốc liền khác biệt. Nguyên bản trên địa cầu ngũ cốc. Hạt ngũ cốc rất nhỏ cùng hạt mè một dạng. Có thể thế giới này ngũ cốc dài liền thô to cùng đậu xanh một dạng. Lại trải qua nó một phen tỉ mỉ bồi dưỡng trực tiếp liền từ lớn chừng hạt đậu thăng cấp đến như hạt đậu nành rồi. Là lấy. Cối say lúa bên trên phiến trúc cùng phiến trúc ở giữa. Không có khả năng làm cho quá tỉ mỉ. Nếu không hạt gạo khẳng định ra không được. Coi như đi ra. Khẳng định cũng là vỡ nát. Chuyển rồi vài vòng sau đó, vân bất lưu liền nhìn thấy hạt ngũ cốc cùng vỏ hạt ngũ cốc từ phiến trúc trong khe hẹp. Bị chuyển rồi đi ra. Mặc dù vẫn như cũ có thật nhiều nhỏ vụn, còn có không ít chưa thể thoát xác, Có thể đá so dùng cối đá tới giá gạo tốt hơn nhiều. Mà lại tắt mễ phơi khô sau đó, bản thân liền rất nát, có nhỏ vụn là bình thường. Đừng nhìn ta nhóm mua về gạo nhìn đều là rất sung mãn nghiêm chỉnh viên. Nhưng kỳ thật kia là hạt cây còn chưa rơi đến hoàn toàn khô. liền ép thành thước. Nắm hoàn toàn rơi khô hạt cây đi ép gạo. Cho dù là dùng hiện đại hóa máy móc. Ép đi ra gạo yêu nguyên sẽ ngắn thành hai đoạn. Bởi vì rơi khô hạt cây rất giòn. Dễ dàng nát. Là lấy... Vân bất lưu đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mà lại, so sánh giá gạo, dùng cối say lúa ép gạo hiển nhiên càng thêm thuận tiện tiết kiệm lúc, dùng ít sức. Đương nhiên, nếu như giá gạo thời điểm dùng thủy lực mà nói cái kia dùng ít sức nói chuyện thì không được dừng lên. Có thể bất kể như thế nào. Vân bất lưu cái này theo dạng vẽ ra tới hồ lô bầu. Mặc dù tồn tại không ít dạng này như thế khuyết điểm. có thể đại trên cao vẫn có thể dùng vậy liền rất khá mặc dù có hạt ngũ cốc chưa thể thoát xác có thể cái này không có quan hệ hắn hoàn toàn có thể dùng cái sàng đem hạt gạo xi đi ra sau đó đem những cái kia chưa thể thoát xác làm lại từ đầu ép một lần chính là là lấy tại giữa chưa thời điểm vân bất lưu liền dùng ép đi ra cái kia thùng cắt mễ trưng cơm một thùng cắt mễ đoán chừng có 10 cân trái phải Vân bất lưu đoán chừng cái này không đủ hắn ăn một bữa. Quay đầu còn phải lần nữa nấu giờ thịt tạm tạm một chút. Nhưng mà, nghĩ đến chính mình sức ăn, vân bất lưu liền không khỏi ngẩn người ra. Hắn tại tính ra. Sang năm nếu như cả năm đều ăn gạo cơm mà nói. Đến loại nhiều ít gốc hạt cây mới đủ không coi là nhiều mà nói. Một bữa 10 cân hạt cây, Một bữa liền ăn hết 20 gốc. Một ngày ít nhất liền phải 50 gốc, bữa sáng có thể ăn rau dại cháo thịt, ít dùng giờ tắc mễ, 365 ngày mà nói, kia là nhiều ít tới hơn một vạn 8 ngàn gốc, cũng chính là hơn 9 ngàn cân, hơn 90 gánh. Để đặt hạt cây vựa lúa đều phải đặc biệt làm một cách lớn một chút địa phương đi hơn nữa còn không thể thả tại trong sơn động, bởi vì sơn động dễ dàng bị ẩm. Nếu là hạt V bị ẩm mốt meo mà nói Cái kia xong đời Một năm cố gắng liền uổng phí rồi Cho nên trả lại lần nữa che tòa phòng ở Vân bất lưu tính toán Nếu quả thật muốn trồng nhiều như vậy hạt V Vậy cái này khối lục mầm có thể muốn vạch ra hơn phân nửa tới mới đủ ngẫm lại cái kia hình tượng Vân bất lưu phát hiện Chính mình sức ăn Thật là một cái vấn đề lớn a cũng không biết chính mình cái này sức ăn lúc nào có thể khôi phục trạng thái bình thường. Nói trở lại. Người tu tiên. Đều không thể không cần ăn cơm sao là sao ta còn muốn là ăn phát sầu vân bất lưu ngẩng lên thở dài. Thầm nghĩ. Ta tu khẳng định là giả tiên thả nửa nồi nước sạch. Sau đó đem nước sạch làm nóng. Tại đáy nồi có bong bóng nhỏ thời điểm. Đem tắc mễ đổ vào trong nồi. Sau đó dùng cây sẻng chậm rãi quấy nồi lớn bên trong tắc mễ. Thẳng đến trong nồi nước biến thành màu vàng nhạt nước cháo. Vân bất lưu mới đưa chưng thùng lấy tới. Dùng trúc lao tử. Đem trong nồi nấu đến nửa chín hạt gạo vứt lên chứa vào chưng trong thùng. Chưng thùng là gần nhất chế tạo xong. Phương thức cũng rất đơn giản. Trực tiếp đem một đoạn gỗ chắc trung tâm móc sạch. sau đó tại đáy lắp đặt một cái làm bằng gỗ có thể thông khí trưng thực chất chế tác cái này theo vân bất lưu cũng không khó rốt cuộc cái này hắn quê quán phần nhiều là nguyên lý cùng phương pháp hắn đều biết mà lại hắn hiện tại động thủ năng lượng cũng là siêu cường đem nửa chín hạt gạo mò được trưng trong thùng sau đó vân bất lưu liền đem trong nồi nước cháo múc đến một cái khác thùng gỗ bên trong có thể làm canh uống Cũng có thể làm nước uống Tại chế tác chưng thùng thời điểm Vân bất lưu cũng thuận tay làm ra vài cái thùng gỗ Cùng cái kia bị hắn dùng để đặc biệt thả hạt cây thùng gỗ lớn Đem trong nồi nước cháo múc sau khi ra ngoài Hắn lần thứ hai đến trong nồi ngã nước sạch Sau đó đem chưng thùng để vào trong nồi Bắt đầu chưng nấu Cho biết lò đá thêm chút quỷ lửa Sau đó Vân bất lưu liền chạy tới cầm khối thịt muối trở về đem sông thịt cá sấu rửa sạch sau đó cắt thành hai nửa, một nửa giữ lại một hồi giang đậu dùng, một nửa liên miên thành từng mảnh từng mảnh, bày ra đến trưng trong thùng cơm bên trên. Hơn một giờ sau đó, Vân bất lưu ngon lành là bới ra lấy cơm, cắn một cái thịt trưng, lần nữa kẹp hột đậu phộng, quai hàm phình lên, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu, hít mắt. một bộ ăn đến tặc thơm bộ dáng. bộ dáng kia để cho đang tại gặm thịt tươi hổ con thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn. để cho tiểu mao cầu đối với hắn cũng trong chén cơm sinh ra một ít hứng thú. vân bất lưu múc muỗng cơm đưa cho tiểu mao cầu. nó cúi đầu ngửi ngửi. há miệng nuốt vào. nhưng nó chỉ là nhai vài cái liền trực tiếp cho phun ra. nhìn thấy nó bộ dáng này. vân bất lưu không khỏi thầm mắng. tiểu mại nhà tử, không biết củi gạo dầu muối đắt be be hổ con thấy cảnh này sau đó. liền không lại nhìn hắn rồi. bộ dáng kia, Phản phất giống như là tại nói cho vân bất lưu, cầu ca không thích ăn cái gì, vậy khẳng định không thể ăn khi vân bất lưu lại đem cơm múc cho tiểu mao cầu lúc, nó liền đem não đại chuyển tới đi một bên rồi, ngược lại là đối với đặt ở cơm bên trên chưng nấu thịt muối. Nó rất có hứng thú. Vân Bất Lưu cũng cảm thấy cái này chưng thịt muối muốn so nướng hạt đậu thịt muối ăn ngon, nhiều tố cơm mùi. Từ nhỏ đến lớn đều ăn gạo cơm trước kia vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng đột nhiên ở giữa một đoạn thời gian không ăn. Lại ăn đến lúc đó. Thật là khiến người hoài niệm hương vị A. Vân Bất Lưu cảm khái câu nói. Sau đó trừng mắt về phía tiểu mau cầu bọn chúng. Loại này mỹ vị. Các ngươi những thứ này ăn thịt người Sao có thể hiểu nông cạn chính khi dễ bọn chúng Đột nhiên cũng cảm giác bị ôm chân giết Vân bất lưu tranh thủ thời gian cho mình bắp chân bỏ thêm cái đá gia thuật Sau đó đem ôm chặt lấy chính mình bắp chân tiểu gia hỏa cho sách lên Ngươi ngược lại là ăn chay Nhưng chúng ta đồ ăn khác biệt a ai Nắm đi đánh răng vân bất lưu trực tiếp đến nó móng vuốt bên trong lớp cây mảnh trúc chi Tiểu gia hỏa cầm tới đồ chơi sau đó trực tiếp liền bỏ qua vân bất lưu cái này chủ nhân. Ta cùng các ngươi nói thân là một nhân loại, không ăn cơm kia là sờ đến linh hồn. Vân bất lưu một bên mới ra lấy cơm. Vừa cùng lông nhỏ bất quá bọn hắn nói liên miên lại nhảy. Phản phất đột nhiên liền đa thức tỉnh nói nhiều thuộc tính một dạng. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Thật vất vả ăn được cơm. Kết quả thế mà không có người nào cùng hắn cùng nhau chia sẻ loại này mỹ diệu tâm tình. Có lẽ chỉ có những cái kia Nga thôn ngốc dũng, hoặc là trong ao cá hồ có thể hiểu hắn rồi. Sơn giã nhàn vân 20 chương 188 tu tiên làm người ta hâm mộ nhất là cái gì cái này một bữa. Vân bất lưu ăn đến rất chậm. Lệ mà lệ mệ. liền vì thêm thể hội một chút cái kia cố mùi cơm chín mùi. Sau đó yên lặng cảm thụ được trong bụng một luồng nhàn nhạt nhiệt lưu đang chảy Vân bất lưu hai con ngươi mở sáng Bởi vì hắn biết rõ Những thứ này tắc mễ quả nhiên khác nhau rồi Tựa như ngày đó hắn ăn đậu nành đồng dạng Đương nhiên, ngày đó cảm giác có thể không quá chuẩn Bởi vì ngày đó đậu nành, giang là thịt gấu Thịt gấu là từ siêu cấp mãnh thú gấu ngựa trên thân được đến Ăn siêu cấp mãnh thú thịt Trong cơ thể năng lượng tự nhiên sẽ càng nhiều hơn một chút. Kỳ thật vân bất lưu mỗi ngày ăn xong giá thú thịt. Đặc biệt là những cái kia siêu cấp mánh thú thịt. Hắn cũng có thể cảm giác được trong cơ thể có một luồng yếu ớt năng lượng tài tạo ra. Cho hắn cung cấp sung túc thể năng. Phổ thông giá thú thịt mặc dù cũng có năng lượng tạo ra thế nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Nhưng cái kia chút siêu cấp mánh thú thịt lại khác. Đây cũng là hắn tải điên cuồng tự nhiên thể lực lúc, thể năng có thể theo dịch nguyên nhân. Đồ ăn không đồng dạng, cung cấp dinh dưỡng tự nhiên cũng không đồng dạng, hấp thu không đồng dạng thành phần dinh dưỡng sau đó. Thân thể tự nhiên cũng sẽ đi theo trở nên càng cường đại. Chuyện này, Vân Bất Lưu đã dần dần có rồi trải nghiệm. Hắn chỉ là không nghĩ tới những thứ này tắc mễ thế mà cũng có loại hiệu quả này. Tại thiên viên bộ lạc thời điểm, hắn liền nếm qua cái này tắc mễ. Mặc dù khi đó hắn còn không hiểu được nổi thị. Có thể cho dù là không hiểu bên trong lễ, hắn cũng giống vậy có thể cảm giác được trong bụng có không có nhiệt khí sinh ra. Ví dụ như hắn tại ăn đầu kia ngưu lang thú thịt lúc, liền có loại cảm giác này. Nguyên bản hắn đã cảm thấy những cái kia tắc mễ rất phổ thông. Mặc dù cũng có thể sung cơ. Có thể cho thân thể cung cấp năng lượng cũng không lớn. Đối với những cái kia người tập võ, cũng chính là những cái kia đám thợ săn mà nói. Vật này cũng chỉ có thể dùng cho sung sung cơ, thời gian dài dùng ăn mà nói. Đối bọn hắn kỳ thật không có gì tốt chỗ. Bất quá thiên viên bộ lạc tuy nói có rất nhiều thợ săn có thể người bình thường càng nhiều. Cho nên cho dù vật này chỉ có thể sung sung cơ, nhưng vẫn là có người nguyện ý cài cấy bọn chúng. Rốt cuộc, ngẫu nhiên cải biến một chút cơm nước cũng là có thể. Thế nhưng hiện tại, tại trải qua hắn mà. Vun trồng sau đó, những thứ này tắc mễ cũng ẩm chứa càng nhiều năng lượng. Vân bất lưu đoán chừng. Nếu như dùng người tu tiên mà nói đến nói chuyện. Cái này tắc mễ. Hẳn là cũng có thể xem như linh mễ chi lưu phạm vi đi cắt mễ có thể Cái kia đậu nành cũng là có thể chứ như thế Những cái kia cây mía đâu vân bất lưu không khỏi nhìn về phía cái kia phiến cây mía rừng Bây giờ cây mía đã rất cao Cây cối cũng so trước kia hắn từ thảo nguyên bên kia mang về muốn lớn hơn một chút Bất quá trước đó những cái kia cây cối dù sao vẫn là không có thành thục Thành thục sau đó những thứ này cây mía là dạng gì Hắn còn cần đi đại thảo nguyên bên kia xem. Hắn cảm thấy gần nhất liền có thể chọn cái thời gian trôi qua nhìn một chút. Thuận tiện mang một ít trở về. Có thể tiếp tục hầm thành đường. Trước đó đường đỏ. Đã toàn bộ bị hắn dùng để trưng cất rượu. Nếu như không phải là đường đỏ không đủ mà nói đoán chừng hắn sẽ còn đến vạt lớn bên trong nhiều hơn một ít. Nếu các mễ cũng có thể cung cấp cũng đủ năng lượng. Như thế. Sang năm có hay không có thể thêm chồng chút đồng thời Hắn cũng ở trong lòng yên lặng tính toán Thế này chút tắc mễ Có thể ăn bao lâu một ngày ăn một bữa cơm Một bữa theo 10 cân hạt kê tính toán Hơn 500 cân Cũng liền ăn 50 lần Vẫn chưa tới hai tháng thời gian Vân bất lưu cảm thấy không thể thế này ăn ngẫu nhiên ăn một chút Nếm thử hương vị coi như xong Mà lại Còn phải lưu chút làm giống Sang năm không cách nào loại nhiều như vậy Có thể trồng lên một hai mẫu trung quy không có vấn đề gì Theo năm nay thu hoạch tới tính toán mà nói đoán chừng một mẫu có thể thu hơn 3.000 cân cái này sản lượng so với hắn đã từng sinh hoạt địa cầu coi như cao hơn Phải biết Siêu cấp lúa nước cao nhất mẫu sản có vẻ như cũng liền 2.000 cân cái này vẫn là thí nghiệm trong ruộng số liệu đương nhiên đặt ở địa cầu số liệu này đã siêu cấp kinh người rồi phải biết tại cổ đại hoa hạ mẫu sản hạt cây trên cơ bản cũng liền hai ba trăm cân lúc trước hắn loại diện tích cũng liền hơn một trăm mét vuông mà thôi bất quá có sản này thu hoạch hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng sẽ không cảm thấy không cách nào tưởng tượng rốt cuộc trên địa cầu lúa nước chỉ là làm mập còn hắn thì trực tiếp dùng năng lượng thiên địa thúc đẩy sinh trưởng Mà lại giữa hai bên chủng loại cũng không đồng dạng, những thứ này tắc mễ hạt ngũ cốc muốn lớn hơn một chút. mẫu sản 3.000 cân mà nói, một ngày 10 cân cũng có thể hốn cách 300 ngày. Nếu như trồng lên hai mẫu đất mà nói, như thế, liền có thể mỗi ngày tự nhiên 20 cân hạt cây rồi. Vân bất lưu cảm thấy, cái lượng này cũng kém không nhiều đủ rồi. Đương nhiên! Có lẽ có có thể chính mình tu tiên tu lấy tu lấy liền ít cốc đây tu tiên. Rất làm vân bất lưu hâm mộ địa phương. Kỳ thật vẫn là nơi này. Có thể đi ăn. Cũng có thể không ăn cơm. Không cần là giữa trưa ăn cái gì. Ban đêm ăn cái gì mà xoắn suýt. Có thể khắp nơi đi dạo khắp nơi nếm thử chưa hề thử qua đồ vật. Nhìn thấy mỹ thực thời điểm liền hưởng dùng một chút. Đương nhiên. Không thể luôn dùng vi mô góc độ đi quan sát đồ vật. Nếu không trong thiên hạ này, đoán chừng liền không có có thể ăn cái gì. Vân bất lưu liền sẽ đang dùng cơm thời điểm, dùng vi mô góc độ đến xem những cái kia canh thịt. Nếu không ai biết sẽ ở những dã thú kia trong thịt nhìn thấy nhiều ít ký sinh trùng thật muốn nói như vậy. Thời gian này cũng liền không có cách nào qua. Cái gì cũng không thể ăn. Vân bất lưu quyết định. Nếu là tu đến sang năm đầu xuân. Chính mình còn không thể ít cốc. Vậy liền loại nó hai máu ruộng cây gây. Lần nữa loại một ít đậu nành. Nếu như có thể ít cốc. Vậy liền vạn sự thuận lợi. Liền đại hào đều không cần bên trên. Còn loại cây gì ruộng ăn cơm chưa xong. Rửa đi bát đũa. Vân bất lưu Mỹ Mỹ pha một chén trà xanh. Nằm tại trúc lâu đại sảnh trên ghế nằm. Thổi gió lùa, mặc dù sinh hoạt đơn điệu, nhưng cũng hài lòng tự tại. Hứng thú tới, hắn còn xuất ra cốt địch thổi, biểu đạt một chút vui vẻ tâm tình. Vài ngày sau, Vân Bất Lưu đem rơi khô đậu nành thu vào. Tồn đến một cái khác thùng lớn bên trong, đạt đến đậu nành. Luận trọng lượng mà nói, hoàn toàn không thua tại những cái kia cắt mễ. Vân Bất Lưu cảm thấy kế tiếp một đoạn thời gian. Hoàn toàn có thể dùng những thứ này đậu nành thịt hầm canh uống. Đây chính là đơn điệu mà giản dị thời gian. Nhìn xem cỏ lau hoa bay bổng lên. Trên lưng hắn giỏ trúc. Mang lên hổ con cùng tiểu mao cầu. Cùng tiểu đoàn tử. Cùng cái kia đuổi gần đang tại bay thử. Luôn lào đảo không bay lên được tiểu ưng đực. Cùng nhau tiến nhập hậu sơn cái kia phiến phong cảnh trở nên cực lớn khác biệt đại sâm lâm. Tại cái này phong cảnh tú lệ mùa bên trong, hắn chuẩn bị đi hái chút hoang dã cây nấm. Nếu có thể đụng phải hoang dã chỉ mà nói, ban đêm liền có thể tới một đạo gà rừng hầm cây nấm rồi. Nhưng mà, để cho vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là, hắn mới tiến nhập cái kia cánh rừng lớn không lâu. Liền tây cả da đầu chạy ra ngoài. Sau lưng hắn còn đi theo một đội thân mang theo khói đen đại trùng tử. Những cái kia đại trùng tử chính là những cái kia cử hình mã lục Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Những thứ này đại trùng tử thế mà thế này mang thủ Tựa hồ là người thấy trên người hắn khí tức Đối với hắn theo đuổi không bỏ Mà càng thêm để cho hắn không nghĩ tới là Những thứ này đại trùng tử thế mà khuyết tán đến tới bên này Vân Bất Lưu cũng không biết rõ mã lục loại này Ăn một nát trùng sinh sôi công năng thế nào Có thể thân là côn trùng Dưới tình huống bình thường Bọn chúng sinh sôi công năng đều không yếu Vậy liền muốn mạng rồi Chẳng lẽ loại này côn trùng muốn chúa tể mảnh này Đại sâm lâm sơn giã nhàn vân 20 chương 189 Cảm thấy vì kia đại lão nói không động đao rồi nhìn phía sau cái kia đội đại trùng tử Tốc độ bò không có chút nào chậm Mặc dù không có lần trước cái kia phiến biển trùng tới đáng sợ Có thể yêu nguyên để cho vân bất lưu cảm thấy có chút ác tâm. Cũng may những thứ này không phải là con rết, nếu không sẽ để cho vân bất lưu cảm thấy càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là trước kia sinh hoạt tại nông thôn thời điểm. Thường xuyên nghe một ít các lão nhân nói. Có người đi ngủ ngủ rồi ngủ rồi. Đột nhiên có con rết tiến vào lỗ tai. Mặc dù sau đó người kia giống như không có chết. Thế nhưng bên kia lỗ tai nghe nói là điếc. Cho nên mỗi lần nghe được sảng này lời đồn. Hắn ngày đó ban đêm đi ngủ khẳng định ngủ không an ổn. Luôn cảm giác có đồ vật gì trên trần nhà bò qua bò lại. Xa xa xa rung động. Có lúc ngẫu nhiên con rán qua lại một chút. Cũng có thể làm cho hắn nhảy dừng lên cẩn thận lắng nghe. Sau đó cầm lấy dép lê. Chuẩn bị trước đem nó tiêu diệt lại nói. Mà mã lục vật này. Nông thôn phòng ở cũ bên trong. thì thật cũng là tương đối phổ biến. lập ra âm u ẩm ướt địa phương, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy. bất quá sống trước mắt lớn như vậy, vân bất lưu trực tiếp lựa chọn chiến lược tính chuyển di. vừa rồi hắn tiến nhập rừng dậm thời điểm, liền thấy một đống mã lục trên thân bốc lên hắc vụ. mặc dù mỗi một đầu trên thân hắc vụ cũng không nhiều, có thể rất nhiều tập hợp một chỗ, nhìn liền rất rõ ràng rồi. Bọn chúng giống như tất cả đều ôm tại một khối một dạng, hình thành một cái trùng cầu. Nếu không phải nhìn thấy có một con châu chân từ hắc vụ bên trong vương ra mà nói. Hắn còn tưởng rằng những thứ này cự trùng tại bão đoàn sưởi ấm đâu điều này càng làm cho vân bất lưu cảm thấy những thứ này mã lục không bình thường. Tình huống bình thường mã lục. Ăn đều là một ít mục nát thực. Bọn chúng là lấy thực vật mà sống. Thế nhưng hiện tại bọn chúng thế mà tại ăn giá thú. Quả nhiên bọn chúng cải biến thực đơn rồi. Dạng này một cách khổng lồ tộc đàn. Mà lại cả một tộc bầy đều là biến dị giả. Bây giờ thế mà còn cải biến bọn chúng bình thường thực đơn. Còn có ác điểu dám xuống tay với chúng sao đây quả thực là tại phá hư tòa này đại sâm lâm sinh trạng thái chối thức ăn sao vốn là tầng dưới chót bị kẻ săn mồi. Thế mà xoay người nông nô đem ca hát. Đây là muốn to sự tình A Vân bất lưu cảm thấy Việc này nếu là không xử lý tốt Sự tình xác thực sẽ rất to Sinh thái cân bằng bị phá hư mà nói Mảnh này rộng lớn rừng rậm lại biến thành cái dạng gì cự trùng gia tộc không ngừng sinh sôi Không có thiên định Số lượng tăng vọt Động vật thoát đi Những cái kia hắc vụ sẽ còn ăn mòn thực vật Sau cùng thực vật cũng chầm chậm chết hết Dừng rậm biến thành một mảnh hoang dã Hắn vừa nghĩ vừa đến bờ hồ chạy Cảm thấy trước tiên cần phải trở về uống chén trà Êp một chút Thật tốt suy nghĩ một chút chuyện này chính mình làm như thế nào ứng đối Mặc dù hắn không phải là cái gì bảo vệ môi trường người tình nguyện Có thể cũng chưa từng ném loạn rác rưởi. Đi tới thế giới này trước đó Còn cố ý học được phía dưới rác rưởi phân loại Miễn cho bị chỉ đích danh phê bình Đương nhiên bị phê bình không phải là then chốt Mấu chốt là sợ bị phạt tiền lẻ tiền Mà bây giờ Hắn sinh hoạt tại mảnh này đại sâm lâm bên trong Cách gọi là lên núi kiếm ăn Nếu là rừng rậm cũng bị mất Vậy hắn còn có thể ăn cái gì ăn côn trùng hở mà lại Hắn cũng không hy vọng cuộc đời mình địa phương Bị những thứ này áp tâm cử trùng vây quanh Hắn không khỏi nghĩ đến trong hồ vị kia ẩn tàng đại lão Nó sẽ ra ngoài ngăn cản đám côn trùng này sao có thể ngấm lại Hắn lại cảm thấy rất không có khả năng Đường đường đại lão Làm sao có khả năng sẽ quan tâm đám côn trùng này đoán chừng nhiều nhất chính là đợi đến sự tình không có cách nào thu thập Mới có thể đi ra Nghĩ đến vị này đại lão Lại nghĩ tới những cái kia to lớn như núi cao cử thú Cùng dương cánh che kín bầu trời siêu cấp áp điểu Vân bất lưu thoáng đè xuống đáy lòng cái kia xấu nhất ý nghĩ. Rốt cuộc mảnh này vô biên vô hạn đại sâm lâm bên trong. Vẫn là có không ít cường đại tồn tại. Những thứ này tự trùng có lẽ có có thể cải biến một chút cuộc bộ sinh thái hoàn cảnh. Có thể muốn chúa tể mảnh này đại sâm lâm mà nói. Vậy còn kém rất xa. Nhưng mà. Những thứ này cùng hắn giống như không có gì liên quan quá nhiều. Bởi vì bọn chúng đều không có sinh hoạt ở khu vực này. Sinh hoạt ở nơi này là hắn. Cùng hắn mới là có bản thân lợi ích quan hệ. Cho nên, hắn là tránh cũng không thể tránh. Mà, để cho hắn có chút kinh nghi là. Khi hắn chạy vào rừng cây nhỏ. Theo đầu đại đạo kia đến bờ hồ chạy tới thời điểm. Cái kia một đội cự trùng cũng không chút do dự đuổi theo tới. Những thứ này đại trùng tử giống như cũng không sợ hãi trong hồ vị kia đại lão uy hiếp. Đây là cảm thấy vì kia đại lão nói không động đao rồi vẫn là bọn chúng kỳ thật còn chưa tiến nhập siêu cấp mãnh thú hàng ngũ cho nên đối với loại này vô hình uy hiếp không có cảm giác vân bất lưu lại thêm có khuyên hướng cái sau. Có lẽ những thứ này cự trùng số lượng nhiều sẽ cho người cảm thấy rất kinh khủng. Có thể đơn thuần cá thể. Thực lực kỳ thật cũng không mạnh như vậy. Hắn cảm thấy mình một mâu liền có thể giải quyết một con. Có thể xem số lượng này. Vân bất lưu ước chừng đoán chừng phía dưới. Nói ít cũng có bốn mươi. Năm mươi con. Lại thêm phía sau còn lục tục ngo ngoe có đuổi theo. Nói ít cũng có trên trăm con. Vân bất lưu phát hiện đám côn trùng này không chỉ có sẽ mang thù, sẽ còn hô bằng gọi hữu. Bất quá hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Rốt cuộc lần trước bị bầy ong truy khích tình cảnh còn rõ ràng trước mắt Hắn chẳng qua là cảm thấy không thể đem những thứ này cự trùng đến bờ hồ dẫn Nếu không Có thể vì kia ẩn tàng đại lão còn không có xuất thủ Nhà hắn liền bị những thứ này cự trùng cho công chiếm rồi Thế là hắn tại cây nhỏ bên trong chuyển rồi cách ngoặt Lại đem những thứ này cự trùng dẫn về cái kia cánh rừng lớn Hắn chuẩn bị dẫn chúng nó đi tìm những cái kia địa hành đà long thú. Xem những cái kia cử thú tại đối mặt những thứ này cử trùng thời điểm. Sẽ giải quyết như thế nào cũng xem những thứ này cử trùng có thể hay không làm được qua những cái kia cử thú. Nếu như đám côn trùng này chơi không lại địa hành đà long thú, vậy hắn liền có thể yên tâm. Hắn kỳ thật cũng có nghĩ qua tự mình giải quyết vấn đề này. Nhưng hắn phát hiện. Chính mình thi triển đi ra gai đất chi thuật Căn bản là không có cách phá vỡ những thứ này cử trùng trên thân phòng ngự Bọn chúng bên ngoài tầng kia giáp sát Giống như có chút không giống nhau lắm Cái này vân bất lưu cũng không phải quá kinh ngạc Lại nói tiếp Hắn những cái kia pháp thuật Trên cơ bản đều là ăn xin bản Lại nói tiếp êm tay Nhìn cũng rất thần kỳ Có thể không có lông dùng Luận sát thương hại, không bằng hắn bắn ra đoàn mâu vạn nhất. Trừ phi hắn thi triển ra âm dương lưỡng khí thăng long bá. Bất quá hắn không có tùy tiện bắn ra đoàn mâu bởi vì bắn đi ra sau đó thu về khó khăn. Mà lại rất có thể. Bắn một nhánh liền thiếu đi một nhánh. Rốt cuộc những cái kia cử trùng trên thân đều mang mạnh mẽ tính ăn mòn độc tố. Không chừng thiết khí đều có thể cho nó hữu thực. Thế là, hắn liền dẫn đám côn trùng này tại đại sâm lâm bên trong mờ mịt không căn cứ chuyển. Thẳng đến nghe được nơi xa truyền đến một ít tiếng vang, hắn mới mang theo đám côn trùng này chạy tới. Những cái kia tiếng vang là nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Địa hành đà long thú đang hành động lúc. Thỉnh thoảng sẽ đụng gãy một ít cây chi. Quả nhiên, không bao lâu, hắn liền thấy được một con địa hành đà long thú đang ăn uống. Đầu kia địa hành đà long thú cũng rất nhanh liền thấy được hắn Sau đó liền mắt đỏ ngao ngao kêu hướng hắn lao đến Hắn sườn sốt một chút Sau đó nở nụ cười Thật là khéo a hắn phát hiện Đầu này địa hành đà long thú Thế mà chính là lần trước vây công hắn bên kia Bởi vì nó trên đầu mọc ra cái bao lớn Có loại tài hoa xuất chúng cảm giác Hắn thậm chí hoài nghi Gia hỏa này là trời sinh sỏ não có bao. Vẫn là phải mọc ra sừng tới vân bất lưu cười cười. Nhảy đến trên đỉnh cây. Nhìn xem phía dưới cử trùng cùng địa hành đà long sơn giã nhàn vân 20 chương 190 lang vạn cử hình mã Lộc vơ. sợ Địa hành đà long thú vừa bắt đầu. Những cái kia cử trùng cùng địa hành đà long thú cũng không có làm. Bọn chúng đều có một cái cộng đồng mục tiêu. bọn hắn địch nhân vân bất lưu cho nên đầu kia địa hành đà long thú không có đi quản những cái kia côn trùng chỉ là tại gốc cây phía dưới đối với trên cây vân bất lưu ngẩng đầu gầm thét bộ dáng kia phảng phất tại kêu gào Người nhà có bản lĩnh xuống tới a nếu như nó có mở miệng nói chuyện năng lực tin tưởng nhất định là ý tứ này thế là vân bất lưu rất đắc ý hướng nó dối ra ngón tay ngoắt ngoắt Đáp lại nói Người nhà có bản lính đi lên nha Kết quả đi lên không phải là địa hành đà long thú Mà là những cái kia cử trùng Xa xa xa Những cái kia cử trùng cũng không có đem đầu kia địa hành đà long thú để vào mắt Bọn chúng theo cử một bò lên Mục tiêu một mực rất rõ ràng Chính là cái kia chuẩn bị trốn ở trên cây xem kịch vân bất lưu Đối diện với mấy cái này hủy đi hắn đài Hơn nữa còn cùng địa hành đà long thú không xâm phạm lẫn nhau cự trùng. Vân bất lưu ít nhiều có chút không nói gì. Cảm thấy mình là nên nghĩ biện pháp. Giải quyết hết cái này tai họa ngầm mới được. Ngày đó những thứ này cự trùng nhóm sở dĩ không có đuổi tới. Có lẽ là bọn chúng bên trong. Cái kia dẫn đầu siêu cấp cự trùng cảm giác được trong hồ vị kia đại lão uy hiếp đi mà những thứ này cự trùng. Rời đi bọn chúng dẫn đầu đại ca sau đó Liền có chút không biết trời cao đất sống đi lên Tựa như những cái kia vừa vặn xuất đầu mã tử Cảm giác ngoại trừ nhà mình đại ca Những người khác là cảnh bá Thiên lão đại Địa lão nhị Bọn họ lão đại lão tam Sau đó hắn chính là lão tứ rồi Có chút cuồng hơn Liền bọn họ lão đại đều trướng mắt trực tiếp chính là hắn lão tam rồi Khi cử trùng càng ngày càng nhiều sau đó, đầu kia địa hành đà long thú cuối cùng cảm thấy uy hiếp. Mà khi nhìn đến bọn chúng trên thân mang theo hắc vụ tải ăn mòn chung quanh thực vật lúc, thì càng để nó cảnh giác. Nó hướng những cái kia cử trùng gầm thép một tiếng, lui về sau rồi lui. Trên nhánh cây, vân bất lưu một tay kẹp lấy hổ con, một tay cầm nhánh cây, đem leo lên cây cử trùng hướng xuống mặt quét. Phương hướng chính là đầu kia địa hành đà long thú. Chờ có một con cự trùng rơi xuống tới đất đi đà long thú trên thân sau đó. Vân bất lưu liền tranh thủ thời gian nhảy đến một cách khác cái cây bên trên. Cái kia cự trùng rơi xuống tới đất đi đà long thú trên thân. Cự trùng đeo trên người lấy cái kia sởi tính ăn mòn xương mù. Rất tự nhiên liền đối với nó làn ra lên nhất định ăn mòn tác dụng. Mặc dù hiệu quả không lớn thế nhưng loại kia thiêu đốt cảm giác Lại là nhường đất đi đà long thú nhảy dựng lên Mà có vân bất lưu cây này quấy phân Phi phi Là có hắn cái này đồng minh kẻ phá hoại ở một bên dở trò xấu Hai cái này có được nó cái này địch nhân chung tạm thời đồng minh Rất nhanh liền làm tan rã rồi Địa hành đà long thú cuối cùng từ những thứ này cự trùng trên thân cảm nhận được bản thân uy hiếp Những cái kia xương mù đưa nó sắp ra ăn mòn rơi một khối Để nó cảm giác được trước nay chưa từng có đau đớn Lần trước cùng Vân bất lưu thời điểm giao thủ Nó cũng không đụng phải Vân bất lưu treo nện Hắn đánh là mặt khác đầu kia đã bị hắn giết rơi địa hành đà long thú Đánh người sẽ chết chết bắt lấy một cái mãnh liệt ca Thằng không đến mẹ của hắn đều nhận không ra Người khác mới sẽ sợ hãi Đây là một vị xã hội ca dạy hắn Nghe nói kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm Hiệu quả nổi bật Đương nhiên Cũng dễ dàng xảy ra chuyện Vị kia dạy hắn xã hội ca Cuối cùng cũng bởi vì chuyện này chạy tới ăn cơm nhà nước rồi Nghe nói ở trong đó chơi rất vui Mọi người nói chuyện đều rất êm tai Cũng vì thế Đầu này địa hành đà long thú bị những thứ này cự trùng nhóm chọc giận Đem bắt không được vân bất lưu lửa giận phát tiết đến những thứ này cử trùng trên người chúng đi. Nó gầm thép một tiếng. Cũng không biết những thứ này đám cử thú vì sao đang đánh nhau thời điểm đều muốn trước gầm thép một chút. Có thể là uy hiếp đi theo nó gầm thép. Trung quanh mặt đất liền bắt đầu chuyển động. Sau đó một cây gai đất từ trên mặt đất bên trong chui ra ngoài. Hướng những cái kia cử trùng vọt tới. Nhìn thấy cái tràng diện này. Vân Bất Lưu thở ra một hơi cuối cùng châm ngoài thành công Chỉ là để cho Vân Bất Lưu có chút không phản bác được là Địa hành đà long thú phát ra gai đất Tựa hồ cũng không thể nào ra sức Những cái kia cử trùng mặc dù bị gai đất bắn ra khắp nơi bay tứ tung Nhưng lại đều không có chết Bị gai đất phụt bay sau đó Bọn chúng chỉ là trên mặt đất vùng vấy phía dưới Liền liền hướng đầu kia địa hành đà long thú nhào tới Mấy chục trên trăm đầu cử trùng đem hình thể cự đại mà đi đà long thú vây quanh Hoàn toàn chính là một bộ thịt nát xương tan thô không sợ bộ dáng. Ngược lại là đầu kia địa hành đà long thú bị dọa đến liên tiếp xoay lên vòng vòng Dưới chân chân to bị nó dấm ra từng cái hú to Nó bên người đại địa cũng đi theo chập trùng lên xuống Tựa như từng cái sóng chấn động đem đồng đất ra từng đảo từng đảo gợn sóng một dạng Một chiêu này Vân bất lưu tại một đầu khác địa hành đà long thú trên thân lính giáo qua. Lúc ấy hắn liền đứng không vững. Chỉ có thể lui lại. Rất rõ ràng một chiêu này chính là đối phó đánh gần. Lúc ấy hắn lui lại là vì tiến hành tấn công từ xa. Thế nhưng những thứ này tự trùng nhóm. Tựa hồ cũng sẽ không tấn công từ xa thủ đoạn. Cũng sẽ không bắn ra kỹ năng. Có thể là bởi vì bọn chúng trên thân giáp sát quá cứng rắn Không có gì co giãn duyên cứ đi bất quá bọn chúng chân rất nhiều Bám vào năng lực cực mạnh Cho dù chung quanh mặt đất chấn động không ngừng Cũng một chút không có xáo trộn bọn chúng tiến lên bộ pháp Mà đáng sợ nhất là bọn chúng trên thân những cái kia xương mù Một hai đầu nhìn không ra cái gì Thế nhưng mấy chục trên trăm đầu hội tụ đến một khối quy mô cũng có chút khả quan Là lấy. Vân bất lưu cũng không có chây cười đầu kia địa hành đà long thú. Nếu đổi lại là hắn. Tại đối mặt nhiều như vậy cử trùng vây quanh thời điểm. Cũng đồng dạng sẽ cảm thấy ra đầu run lên. Nếu như là hắn, lúc này khẳng định đã nhảy lên cây, từ trên cây bỏ trốn mất dạng rồi. Mà đầu này địa hành đà long thú không biết bay. Cũng nhảy không lên. Nó chỉ có thể không ngừng bắn ra gai đất. Đem dưới chân cử trùng phụt bay Sau đó bước nhanh chân nhỏ Hốt hoàng thoát đi Lang vạn nơi cử hình mã Lộc vơ Sơ một địa hành đà long thú Cô nơi cử hình mã lục chiến thắng Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu đã cảm thấy Những thứ này cử trùng quả thật có chút phiền phức Địa hành đà long thú gai đất Hắn là lính giáo qua Mặc dù lúc ấy hắn không có đón đỡ Nhưng là từ những thứ này gai đất bắn ra nhánh cây bay tứ tung Cây cối nổ tung tình hình đến xem Lực sát thương kỳ thật không thấp Nhưng lại không có cách nào bắn thủng những thứ này từ trùng trên thân giáp xác, Nói rõ bọn chúng giáp xác rất cứng Những cái kia cử hình mã lục khi nhìn đến địa hành đà long thú hốt hoảng mà đi sau đó Cũng không đưa nó xem như thứ nhất cầu hận giả Mà là lần thứ hai chuyển hướng cách đó không xa Vân Bất Lưu Nhìn thấy bộ dáng này Vân Bất Lưu liền biết Chính mình là bọn chúng thứ nhất cầu hận Không có người có thể giúp nó hấp dẫn nó nhóm cầu hận Nếu như loại chuyện này đặt ở nhân loại trên thân Vân Bất Lưu cảm thấy phi thường bình thường Rốt cuộc gãy người tiền đổ như giết người phụ mẫu Thù sâu như biển nói Có thể phóng tới những thứ này cử trùng trên thân thấy thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn xem những thứ này mặc dù vô thanh. Nhưng lại phản phất mang theo thiên quân vạn mã khí thế hướng hắn vọt tới cử trùng đội ngũ. Vân bất lưu rút ra cắm ở da cá sấu trên đai lưng một cái xương khoan. Hướng phía cầm đầu cái kia bắn ra. Xoẹt. Xương khoan mang theo lực lượng khổng lồ. Trong trước mắt liền đâm xuyên qua cử trùng sọ não. Cái kia cử hình mã lục trực tiếp của mình đứng người lên. Trên mặt đất uốn éo. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu chậm rãi thở ra một hơi. Sơn giã nhàn vân 20 chương 191 tiêu diệt cử trùng phương pháp rất đơn giản xương khoan mặc dù tương đối giòn. Đặc biệt là bị hắn mài đến tương đối mảnh Một tách ra liền gãy. Có thể sắc bén độ tuyệt đối là không nói. tại hắn giao phó tốc độ siêu cao phía dưới nó lực công kích có thể nghĩ tại phát hiện xương khoan có thể tùy tiện đem đối phương bắn giết sau đó vân bất lưu liền nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc so sánh mâu sắc xương khoan coi như tiện nghi nhiều thậm chí vân bất lưu cảm thấy đã dùng xương khoan liền có thể bắn giết những thứ này cự trùng Như thế dùng hơi to một ít chút khoan đâu hắn cảm thấy cái này hoàn toàn có thể đi trở về thí nghiệm một chút. Thế là hắn lại dẫn những thứ này cử trùng nhóm bắt đầu chơi đuổi bắt trò chơi. Sau đó chuyển cây vòng. Trở về đem đầu kia trước đó bị hắn bắn xếp. Đã không cách nào lại ngọ ngoại. Không có sinh mệnh khí tức cử hình mã lục. Dùng cây mây đem quấn quanh. Mang theo trở về. Tại trở về trước đó. Hắn triển khai hắn tốc độ cực hạn. Lấy mỗi giây hơn trăm mét tốc độ. Cấp tốc cùng những thứ này cự trùng kéo dài khoảng cách. Một hơi vọt tới sông lớn bên cạnh. Sau đó nhảy đến trong sông đem chính mình cùng bên người thú nhỏ đều ướt nhẹp. Tận lực tiêu trừ chính mình lưu lại khí vị. Tiểu mau cầu tựa hồ cũng cảm giác được vân bất lưu làm như vậy nguyên nhân. Tại vân bất lưu dùng nước đem thân thể nó rồi ẩm ướt thời điểm. Cũng không có ngay tại chỗ phóng điện. Sau đó. Hắn đem thấm ướt thân thể tiểu ưng cùng đoàn nhỏ sách về giò trúc Trên lưng giò trúc Một tay gẹp lấy hồn thân ẩm ướt lộ một chút hổ con. Một tay mang theo dùng cây mây chói chặt cự trùng. Trên vai đứng đấy tiểu mao cầu. Nhảy đến bờ bên kia. Dọc theo bờ bên kia bờ sông. Hướng phía hồ lớn phương hướng chạy như điên. Quả nhiên. những cái kia trong rừng dậm theo hắn khí tức tìm kiếm được sông lớn bên cạnh lúc cũng có chút đầu óc choáng váng mà tại nguyên chỗ đánh lên chuyển tới trở lại bờ hồ tiểu mao cầu nhảy đến cử một cọc bên trên liền bắt đầu thả gây ra dòng điện đến tại điện quang trợ giúp phía dưới đem một thân ẩm ướt lông khôi phục như lúc ban đầu mặc dù mỗi ngày bị điện giật nhưng nó lông tóc lại như cũ thần kỳ duy trì mềm mại Tại Vân Bất Lưu mà chú ý phía dưới. Nó cuối cùng không có tại hắn phi nước đại thời điểm phóng điện. Nếu không cách này việc vui nhưng lớn lắm. Vân Bất Lưu đem hổ con cùng cự trùng ném trên mặt đất. Hổ con trực tiếp liền nhảy ra rồi. Đối với cái kia cự trùng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Mà lại đoạn đường này xuống tới. Nó bị kẹt ở hắn dưới nách. Mặc dù rất khó chịu. Nhưng lại không có nói thêm một lời Toàn bộ hành trình quan chiến xuống tới nó Rất rõ ràng trước đó nguy hiểm cỡ nào Nếu là nếu đổi lại là nó đối mặt Những cái kia cử trùng có thể chạy hay không đến rơi Cũng còn hai chuyện Những cái kia cử trùng tuy nói tốc độ không có vân bất lưu nhanh như vậy Nhưng thì thật cũng không chậm Có lẽ tại không có bị vây quanh thời điểm Nó còn có thể trốn được Chỉ khi nào bị vây quanh Hổ con quyết định rời xa những thứ này đáng sợ đồ vật. Vân bất lưu không có phát hiện hổ con trong mắt đối với cái kia cử trùng sợ hãi. Hắn đem tiểu đoàn tử cùng tiểu ưng từ giỏ trúc bên trong sách đi ra. Tiểu đoàn tử vừa rơi xuống đất. Liền nghĩ qua ôm lấy hắn. Vân bất lưu kịp thời đem trên mặt cọp gỗ một cái mảnh trúc chi nhét vào nó móng vuốt bên trong. Nhìn thấy tiểu đoàn tử cầm cành trúc. Ngồi ở một bên mài lên răng đến. Vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra Kết quả liền gặp tiểu ưng chạy đến cử trùng trước mặt Tại cử trùng trên thân mổ Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu không khỏi sườn sốt một chút Sau đó cấp tốc đem tiểu ưng xách lên Tại phát hiện nó không có trúng độc tình huống dưới Trực tiếp đưa nó xách về tổ chim Tiểu ưng chíp chíp thét lên Vấy lấy cánh nhỏ đến tổ bên cạnh di chuyển Một bộ muốn từ tổ chim bên trong leo ra điểu bộ Để cho vân bất lưu có chút im lặng. Đành phải đưa nó sách ra tổ chim. Phóng tới trên mặt đất. Một phóng tới đất bên trên. Tiểu gia hỏa này liền vấy lấy cánh nhỏ. Lung la lung lay. Rất là vui vẻ đến cái kia cử trùng đi theo tiếp cận. Dùng nó vậy còn không có luyện thành sắt mỏ miệng nhỏ mổ cự trùng giáp sát. Cũng không gặp trước ngươi tích cực như vậy qua. a Vân bất lưu có chút không nói hướng hắn lật lên bạc nhãn. Sẽ không lại là một con lấn yếu sợ mạnh tiểu ra hỏa đi vì thật tại cái này thế giới động vật bên trong Lấn yếu sợ mạnh Thật đúng là không phải là cái gì quái sự Trên thực tế đây là trạng thái bình thường phi cầm tẩu thú nhưng không có vì rồi mặt mũi mà chết đòn khiêng ý nghĩ Đánh không lại liền chạy bị bọn chúng suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế Nhìn thấy cách này tiểu ưng bộ này điểu bộ Vân bất lưu không khỏi nhớ tới Tại bọn chúng khi còn bé Nó phụ mấu Chính là dùng những thứ này cử trùng nuôi nấm bọn chúng Lại nói tiếp Cái kia hai đầu to lớn chim Có phải hay không bởi vì ăn hết những cái kia cự trùng Lúc này mới chậm rãi trở nên lớn như vậy chỉ đâu bất quá Cái này cử trùng giáp xác bên trên Không có ăn mòn vật vân bất lưu lần thứ hai trăm chú xác nhận Phát hiện tiểu ưng xác thực không có chúng độc dấu hiệu Có thể vân bất lưu vẫn là có chút không yên lòng. Thế là liền cách này cự trùng treo ở rừng cây nhỏ trên một cây đại thụ. Sau đó mang theo tiểu ưng đi tắm dừa. Thuận tiện nét chút xà bông thơm. Trừ trừ bọn chúng trên thân hương vị. Đối với tắm dừa. Đám tiểu gia hỏa kia ý kiến kỳ thật cũng không nhỏ. Vân bất lưu tại cho chúng nó kỳ có tắm dừa thời điểm. Cả đám đều rất dày vò. Đem bọt biển vứt đến khắp nơi đều là Chỉ có hưu được con cùng hưu mẹ Hai mẹ con này nhất là nhu thuận chưa từng dày vò Cho chúng nó sau khi tắm xong Vân bất lưu liền chạy tới nắm chút thịt tươi đút cho giống như mãi mãi cũng một bộ ăn không đủ no bộ dáng tiểu ưng Nếu như không phải là trên người nó lông vũ đã có không ít biến hóa Vân bất lưu đều muốn hoài nghi nó có phải hay không một con con gà con rồi Hắn thấy cũng chỉ có con gà con mới có thể vẫn luôn là ăn không đủ no bộ dáng. Chờ đem những này tiểu ra hỏa đều thu xíp tốt sau đó. Vân bất lưu mới lấy ra một đoạn cây trúc. Đem tách thành từng đầu. Sau đó trẻ thành lớn chừng chiếc đũa. Cũng đem một mặt vót nhọn. Nhìn giống một cái trúc châm bất quá chỉ là hơi lớn. Cầm lấy cây này trúc châm nhìn nhìn. Sau đó trên tay ước lượng. Tiện tay vung một cái. Liền hướng mười mấy mét cót hơn Bị hắn treo ở trên cây đầu kia cử trùng quăng tới xoẹt, Trúc Khoan tùy tiện bắn vào trùng thân thể Cũng xuyên thấu qua trùng thân thể Xoạt âm thanh Đâm vào cử trùng phía sau trên cành cây Phản phất cái kia cứng sắn giáp sát Tại cái này Trúc Khoan trước mặt Như là bã đậu đồng dạng không chịu nổi một kích Nghĩ nghĩ Vân bất lưu liền gọt đi một cái sau đó lực lượng giảm bớt hai thành xoẹt lại một cây trúc khoan đâm vào trùng thân thể hơn nữa còn là yêu nguyên có thể nghe được rất nhỏ soạn âm thanh hắn biết rõ trúc khoan lại một lần nữa bắn vào phía sau thân cây bên trong đi tới chỉ bất quá lần này bắn vào không sâu điểm ấy hắn nghe thanh âm liền có thể nghe được đây là nó học bắn xương khoan thời liền đang nắm giữ bản lĩnh liên tiếp thử mười mấy cây trúc khoan Vân bất lưu liền biết rõ phá những thứ này cử trùng phòng. Cần dùng nhiều ít khí lực rồi. Giống trước đó dùng xương khoan bắn cử trùng, khí lực lớn như vậy, hoàn toàn chính là lãng phí. Khó trách trước đó không có tại trùng thi bên trên phát hiện xương khoan. Đoán chừng cái kia xương khoan đã bị nó bắn vào trùng dưới thân bùn đất bên trong. Đang thử ra cử trùng trên thân giáp xác độ cứng sau đó. Vân bất lưu liền biết. Muốn tiêu diệt những thứ này cự trùng Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy Những thứ này cự trùng chân chính lợi hại địa phương Kỳ thật chính là bọn chúng đeo trên người loại kia mang theo cường đại tính ăn mòn xương mù Có thể thông qua trước đó quan sát Đám côn trùng này cũng không có cách nào đem những thứ này xương mù phun ra đi Chỉ có thể bị đồng giết địch Mà lại Bọn chúng thân thể cũng không có giống lò so đồng dạng bắn ra đi. Cho nên, chỉ cần không tiếp cận bọn chúng là được rồi. Vừa vặn đối mặt buồn nôn như vậy côn trùng, hắn kỳ thật cũng sợ hãi tiếp cận.